Bởi vì phương đông kiều này thái độ thân thiện, kia A Ngưu nhưng thật ra kiểm tra khi tay chân nhẹ nhàng, không có phiên loạn trên xe ngựa đồ vật, cũng không có tìm được cái gì khả nghi đồ vật, lập tức thoải mái mà từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Phu nhân, tiểu thư, kiểm tra không có vấn đề, các ngươi có thể vào thành. Cảm ơn vị này thị vệ đại ca. Phương đông kiểu đối với A Ngưu thị vệ có lẽ nói một câu, sau đó Sam Vân thị trước lên xe ngựa. Chờ đến nàng bản thân muốn Lên xe ngựa thời điểm Bỗng nhiên một trận rồn dập tiếng vó ngựa hướng tới nàng phương hướng chuyển đến Gần, gần Phương đông kiểu cuối cùng là thấy rõ trên lưng ngựa vài người Đặc biệt là dẫn đầu người kia Tiên y nộ mã Thiếu niên anh Tuấn bất phàm Gọi được vào thành thật nhiều kiểm tra xuống xe cô nương tức phụ nhóm đỏ mặt Si mê đôi mắt Xem người nhỏ xoay người xuống ngựa Lánh túc khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười phi bước mà chiều nàng chạy tới, ngày xưa đỉnh cấp, bánh bao, hiện giờ còn lại là cuồng ngạo không kiềm chế được tuấn giật thiếu niên lang, kia trương khuôn mặt thiếu khi còn nhỏ trẻ con phì, màu da cũng phơi đen, từ trắng non biến thành tiểu mạch sắc, sấn kia bên hôm quen thuộc vô cùng hỏa lân tiên, lại càng thêm mà đột hiện thiếu niên thiên nhiên mà thành kia phân khí phách, kia phân cuồng vọng, phương đông kiểu nhìn đến cái kia hỏa lân tiên, tự nhiên liền biết được thiếu niên thân Phật, không thể tưởng được này còn không có vào thành đâu liền đụng phải cái này năm đó lệ khí tiểu sâu ta cung thiên du phương đông kiều than cũng không biết là phúc hay là hoa lần này chạm mặt còn không biết tiểu tử này sẽ xử cái gì hoa chiêu đâu phải biết rằng năm đó nàng chính là đi không từ dã lấy hắn tâm tính kia khẳng định đến mang thù a mà cung thiên du đâu hắn xa xa mà ở trên lưng ngựa chỉ cần liếc mắt một cái Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền nhận ra trong đám người phương Đông Kiều, cái kia hắn. Tưởng niệm 4 năm lại thống hận 4 năm tiểu nữ hoa, tiểu nữ hoa 4 năm không thấy mặt, hiện giờ nhưng thật ra trưởng thành, trưởng cao, duyên dáng yêu kiều, như là mùa xuân vừa lộ ra tân mầm, nhìn càng thêm mà điểm mỹ khả nhân. Chỉ có cặp mắt kia không có biến, cùng năm đó giống nhau như đúc, thủy linh linh minh sán sán, thường thường mà lập lè rảo hoạt cơ chí quang mang. Năm đó chính là bởi vì cặp kia sáng trong trong vắt đôi mắt a hắn mới có thể không màng tất cả mà. Đuổi theo phương đông kiều đi, mới một hai phải ăn vào bên người nàng đi. Cung thiên du nghĩ lúc trước bọn họ hai người ở chung các loại hình ảnh, kia gương mặt liền như thế nào đều lanh không đứng dậy, luôn luôn hung ác đôi mắt cũng nhu hóa dường như, thủy quang liếm diễm. Hắn vốn tưởng rằng gặp mặt thời điểm, hắn khẳng định sẽ lên án phương đông kiều năm đó kia tàn nhẫn máu lạnh cách làm. Thế nhưng liền cái giải thích cơ hội đều không cho hắn, cứ như vậy ở trước mặt hắn biến. Mất suốt 4 năm, chính là nhưng chờ thật sự gặp mặt, hắn muốn lạnh mặt giáo hấn nàng đi, hắn lại thật sự rỗi không ra cái này tay đi, nhìn không được liền đối nàng thói quen tính mà ngữ khí nhu hoan xuống dưới. Kiểu nhi muội muội ngươi rốt cuộc đến kinh đô, tiểu ra ta nhưng đợi ngươi ba tháng, mấy ngày này tính tính nhật tử, các ngươi cũng nên đến kinh thành. Tiểu gia ta liền mỗi ngày tới này cửa thành ngồi canh, quả thực liền mong đến Kiều Nhi mỗi buổi hôm nay cái vào. Thành. Phương Đông Kiều chính là chính mắt kiến thức đến cung Thiên Du kia nhấp nháy nhấp nháy trọng mắt, còn có kia chợt biến chợt biến sắc mặt, lúc này tốt như vậy nói chuyện, nàng thật đúng là có chút thấp thỏm bất an a. Nghi như thế, nàng vẫn là quyết định giống người bình thường như vậy cấp cung Thiên Du làm lễ. Dân nữ bái kiến thế tử gia. Không biết thế tử ra chờ lâu như vậy, thật sự là xin lỗi thật sự, chỉ là hành trình như thế, đường xa biến hóa khó dò, nhưng thật ra vất vả thế tử ra mỗi ngày ngồi canh tại đây cửa thành, dân nữ thật không phải với, chờ đến dân nữ người một nhà ở kinh thành giàn xếp xuống dưới, đến lúc đó dân nữ đại ca sẽ tự tự mình đưa một phần tạ lễ đến thế tử ra trong phủ, hiện tại dân nữ người một nhà nên vào thành, còn phải làm phiền thế tử ra nhường một chút. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám như vậy cùng tiểu ra nói chuyện. Cung thiên du vốn là vui vui vẻ vẻ tới đón tiết phương Đông Kiều, là tưởng cùng. Nàng hảo hảo tụ một tụ, nơi nào nghĩ đến phương Đông Kiều này vừa thấy mặt, liền đối hắn như thế mới lạ lạnh nhạt, đảo làm hắn nhiệt mặt rán lánh mông, chỉ là tức giận không thôi, bắt lấy phương Đông Kiều cánh tay, hung hăng mà trừng mắt phương Đông Kiều. Thế tử ra, này lanh lảnh càn khốn, trước mắt bao người mong rằng thế tử gia có thể buông ra tiểu muội như vậy đối hạ quan tiểu muội thanh danh có ngại liền tính là hạ quan làm ơn thế tử gia phương cảnh thư tiến lên yêu nhã thi lễ cung thiên du tuy là buông lỏng ra phương đông kiều lại là cáu giận không thôi mà nhìn phương cảnh thư hiện tại liền ngươi cũng muốn như vậy đối đãi tiểu gia sao phương cảnh thư lại là vân đạm phong khinh, phong nhi nhũ nhung mà sợ đánh hắn vạt áo tóc đen bay lên Thiếu niên như ngọc ánh sáng lóa mắt. Thế tử ra nói đùa, hạ quan không dám đâu. Phương Đông kiểu mắt thấy cung thiên du đáy mắt đã phát hồng quang, ám đạo không tốt, vội nói, ở đây người đến. Người đi, đổ tại đây cửa thành, chậm chẽ người khác vào thành môn, chính là không tốt, mong rằng thế tử ra nhường một chút, trước làm chúng ta người một nhà vào thành đi. Kiểu nhi muội muội, ngươi quả thực muốn như vậy xa cách tiểu ra ta sao? Ngươi quả thực như vậy nhẫn tâm Kinh thành đệ nhất tiểu bá vương Cung Thiên Du thế nhưng sẽ có như vậy Mắt đỏ thời điểm Nếu là làm kinh đô những cái đó ăn chơi chát táng thấy Chỉ sợ đều đến rớt xuống Trong mắt tới Phương Đông Kiểu thấy Cung Thiên Du này phiên bộ dáng Nàng cũng không chịu nổi Chỉ là hiện giờ thân phận có khác Hơn nữa năm đó Cung Thiên Du cùng Dung nhược thần Đều thân chúng tà độc Nói như thế nào nàng đều không nghĩ lại bị liên lụy đi vào Cho nên Rời xa cung thiên du kia mới là tốt nhất chi sách. Ngoan hạ tâm tới, phương đông kiểu lui ra phía sau ba bước, đối với cung thiên du cung cung kính kính nói, thế tử ra nói đùa, năm đó bất quá là ta nương nhìn ngươi tuổi quá tiểu. Không đành lòng làm ngươi rơi vào đạo tạc tay, lúc này mới giúp ngươi một phen, hiện giờ sự tình đều qua đi kia sao lâu rồi, thế tử ra đại nhưng không cần nhớ rõ một chén cơm ân tình, chúng ta như vậy cáo từ. Thế tử ra nếu là thích này cửa thành phong cảnh, đại nhưng ở chỗ này lại lưu lại trong chốc lát. Phương đông kiểu đi đến xe ngựa bên cạnh, khơi màu rèm cửa liền phải lên xe ngựa, ai ngờ đến cung thiên du thế nhưng một cái bước xa phi thân lại đây, chặn lại ở phương. Thuộc hạ tham kiến thế tử gia, thuộc hạ chức trách nơi, còn phải kiểm tra phía sau bởi vì thế tử ra chậm chễ quá váng chiếc xe, mong rằng thế tử ra có thể rời bước. Ngươi tính thứ gì? cũng dám giáo huấn đến tiểu gia trên đầu tới, làm càn. Cung Thiên Du vốn là bởi vì Phương Đông Kiều Phương cảnh thư hai huynh muội thái độ cũng đủ bực bội, lúc này bỗng nhiên nhảy ra một cái thị vệ cũng dám cùng hắn đối nghịch, tất nhiên là lấy bên Hông Hỏa Lân Tiên hướng tới A Ngưu thị. Vệ chính là một roi, roi trừ qua đi, tự nhiên chính là một đạo đỏ tươi vết máu. Năm ấy lớn lên thị vệ chạy nhanh đi lên ngăn ở A Ngưu thị vệ trước người, hướng về Cung Thiên Du xin lỗi. Xin lỗi, thế tử ra, hắn là mới tới, đầu óc không quá linh quang, mong rằng thế tử ra không lấy làm phiền lòng, ta thế hắn còn cấp thế tử ra dập đầu bồi tội. Nói, năm ấy lớn lên thị vệ liền phải chiều cung thiên du quỳ xuống nhận sai, còn lôi kéo bị quăng một roi bị thương A ngưu thị vệ. Cùng nhau quỳ xuống, chỉ là kia A ngưu thị vệ vẻ mặt tuyệt ngạo mà nhìn cung thiên du, căn bản không có nhận lỗi ý tứ. Ngươi xin lỗi có ích lợi gì? Hắn xin lỗi, tiểu gia mới có thể suy xét nhìn xem, muốn hay không phóng hắn một con ngựa. Cung Thiên Du nâng lên chân tới, mắt thấy liền phải một chân thoáng qua đi, Phương Đông Kiều quát lớn một câu. Dừng tay. Cung Thiên Du nhìn Phương Đông Kiều lại lần nữa xuống xe ngựa đi tới, tức giận mà trừng mắt hắn chân, không biết vì. Sao, hắn liền chậm rãi, chậm rãi rụt trở về. Ngươi có thể hay không không cần lại như vậy ấu trĩ, làm bất cứ chuyện gì trước, không cần chỉ lo ngươi bản thân thống khoái, cũng làm ơn ngươi dùng dùng đầu óc đi, ngươi nhìn xem phía sau, bởi vì ngươi quan hệ, đều bài dài hơn đội ngũ, như vậy đi xuống, ngươi thị phi muốn đem thị vệ quân đưa tới không thành, ngươi thị phi muốn xem ta bị người chế nhạo nhục nhá, ngươi mới cam tâm không thành. Nếu ngươi thật sự ghi hận năm đó ta, không có cùng ngươi cáo biệt lời nói. Như vậy cũng thỉnh ngươi về sau lại tính sổ được chưa, ta ném thanh danh cũng không để ý, chính là nhà ta người thực để ý, cho nên xem ở năm đó nhà ta người như vậy thiệt tình thực lòng mà đối đãi ngươi phân thượng, ngươi cũng nên nhường đường, không phải sao. Phương Đông Kiều nói một chuỗi dài lúc sau, lại chỉ chỉ a Ngưu thị vệ cùng vị kia lớn tuổi thị vệ, còn có, bọn họ như vậy làm hết phận sự tận thủ có cái gì sai, ngươi dựa vào cái gì lấy bọn họ hết giật. Ta xem ngươi là đầu óc hồ đồ, vẫn là tâm can bị lang ăn, động bất động liền huy người một roi, động bất động liền nhảy người một chân, ngươi có phải hay không đánh giết người đều đánh giết nghiện rồi. Phương Đông Kiểu một phen đoạt quá cung thiên du trong tay hỏa lân roi. Ngươi muốn hay không làm ta thử xem xem, huy ngươi một roi, ngươi có đau hay không? Phương Đông Kiểu lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trung quy còn không có huy cung thiên du. Một roi. Mà là hung hăng mà đem cung thiên du hỏa lân tiên cấp ném tới trên mặt đất, theo sau đi đến cái kia bị thương a ngưu thị vệ trước người, ngồi sổm dưới thân tới, đưa qua đi một cái dược bình. Hắn tính tình thật không tốt, xin lỗi thị vệ đại ca, hại ngươi bị hắn giận cho đánh mèo. Cái này là thực tốt chữa thương nước thuốc, ngươi một ngày bôi ba lần, ba ngày sau tiên thương liền sẽ hảo. Phương Đông kiều đưa cho a ngưu thị vệ một cái dược bình sau, lại hung hăng mà chừng mắt cung thiên du cho ta nhớ kỹ không được tìm bọn họ phiền toái nếu là làm ta đã biết ngươi về sau đều không cần lại cùng ta nói nửa câu lời nói hừ phương đông kiều thở phì phì mà về tới trên xe ngựa kêu xa phú đi rồi vào thành kia khẩu khí bên trong tức giận hiển nhiên không nhẹ kia cung thiên du hiển nhiên bị phương đông kiều này đột nhiên một phen cuồng oanh làm tạc cấp tạc đến trợn mắt há hốc mồm đứng ở chỗ đó ngốc ngốc Đã lâu lúc sau mới khôi Phục lại đây Chờ đến hắn khôi phục lại Kia phương đông kiểu xe ngựa đã sớm không thấy Thế tử ra Kia nha đầu quá mức làm càn Muốn hay không chúng ta đi giáo huấn một chút nàng Cung thiên du bên người thị vệ đề nghị Lại bị cung thiên du hung ác mà nhìn lướt qua Các ngươi cấp tiểu gia ta nghe hảo Ai dám động nàng một cái lông tơ Tiểu gia ta muốn các ngươi cả nhà mệnh Là là là Thuộc hạ bọn người nhớ kỹ, bọn thị vệ nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, nhớ kỹ liền hảo, tiểu ra đi trở về, cung thiên du bị phương đông kiểu như vậy một đốn thóa mà tâm tình lại không không xong, chỉ cần không giống vừa rồi như vậy mới là mà kêu hắn thế tử ra, cung thiên du liền cảm thấy thực vui vẻ, lưu lại bọn thị vệ, mỗi người may mắn không thôi, nguy hiểm thật a xem ra nha đầu này là đến thế tử ra coi trọng. Nếu không có như thế, vừa rồi cái kia nha đầu như vậy đắc tội thế tử ra, thế tử ra căn bản sẽ không còn như vậy che chở, chỉ là nghĩ bọn họ vừa. Rồi thế nhưng còn nghĩ đi giáo huấn cái kia nha đầu, bọn họ phía sau lưng liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh ra tới. Cũng may nhìn thế tử ra tâm tình còn có thể, không có truy cứu chuyện này, nếu không bọn họ có mấy cái đầu có thể cung thế tử ra phát hỏa, mấy cái thị vệ theo cung thiên du lên ngựa, chạy như bay mà đi. Bọn họ cũng đi theo lên ngựa, theo sát sau đó. Tiếng vó ngựa thanh, giống như tới khi giống nhau. Dơ lên bụi đất, sặc đến người đi đường một trận ho khan. Kia! Quỷ gối lớn tuổi thị vệ thấy cung thiên du đám người rời đi. Lúc này mới kéo nhũn ra thân mình, run run mà đứng lên, dựa vào A ngưu thị vệ trên người. Người A, về sau cũng không thể còn như vậy ngoan cố. Hôm nay ngươi may mắn đụng phải cái kia cô nương là cái phân rõ phải trái. Nếu là vạn nhất là cái không nói lý, chỉ bằng ngươi vừa rồi ngăn đón bọn họ xe ngựa không cho vào thành, ở kia thế tử ra trước mặt cáo ngươi một chạm, vậy đủ ngươi uống một hồ. a ngưu thị vệ lại. Nói cái gì đều không có nói, trong lòng bàn tay gắt gao mà nắm Phương Đông Kiều đưa cho hắn dược bình, cửa thành phát sinh tiểu nhạc đẹp, cũng không có làm Phương Đông Kiều buồn bực bao lâu, Phương ra người một nhà thực mau tới rồi Phương cảnh thư trạng nguyên phủ. Này tòa phủ để là đương Kim Hoàng thượng ban cho tới chuyên môn cấp 3 năm một lần trạng nguyên công cư trú, 3 năm trước đây này trạng nguyên phủ vẫn là Tô Ly Ca ở, hiện tại lại là Phương Cảnh Thư ở, chờ 3 năm. Sau kỳ thi mùa xuân, thiên hạ tài tử hội tụ kinh thành tham gia khoa cử khảo thí, đến lúc đó chúng trạng nguyên tự nhiên liền vào ở này tòa trạng nguyên phủ, mà khi đó Phương Cảnh Thư liền sẽ di hướng mặt khác một chỗ nhà cửa. Kia tòa nhà cửa tự nhiên cũng là thuộc sở hữu hoàng thượng năm giữ lục bộ chi nhất công bộ độc tạo mà thành. Phương Cảnh Thư lần này mang theo người một nhà vào kinh, tự nhiên sẽ không an bài ở tại trạng nguyên phủ, bởi vì dọn tiến dọn ra quá mức phiền. toái, dù sao kia tòa tân phủ đệ, năm trước cuối năm thời điểm cũng đã lạc thành, liền chờ hắn năm nay đầu xuân vừa đến kinh đô, liền nhưng lấy vào ở, làm tốt năm nay trạng nguyên công dịch ra trạng nguyên phủ đệ tới. Này Phương Cảnh Thư mang theo người một nhà tới trước trạng nguyên phủ đặt chân, tất nhiên là mang theo người nhà hảo hảo mà tham quan một phen trạng nguyên phủ, sau đó tính cả hắn bản thân lưu tại trạng nguyên phủ hành lý toàn bộ đều chuẩn bị ra tới, người một nhà cùng đi tân nhà cửa. Phương Đông Kiều liền cùng kiếp trước du lịch giống nhau, mang theo tò mò ánh mắt, đi theo Phương Cảnh Thư bước chân, tỉ mỉ mà tham quan góc cạnh. Bên cạnh Phương Cảnh Thư cấp người một nhà giới thiệu trạng nguyên phủ quy cách cùng các nơi tình huống. Phương Đông Kiều cảm thấy lúc này nếu là Phương Cảnh Thư trong tay nhiều một cái khuyết đại âm thanh loa, còn cầm một mặt tiểu lá cờ, treo một cái camera nói, liền hoàn toàn là kiếp trước đủ tư cách. Hướng dẫn du lịch. Kiều Nhi, đầu của ngươi lại suy nghĩ cái gì? Một người ở đàng kia cười trộm cái gì? Phương Đông Kiều buồn cười ánh mắt thường thường mà dừng ở Phương Cảnh Thư trên người, nha đầu này cười đến kỳ quái, Phương Cảnh Thư trực giác không có chuyện gì tốt, không, không ở cười trộn. Phương Đông Kiều nhấp đi khóe miệng tươi cười, phiết phiết, Kiều Nhi chỉ là nhìn này trạng nguyên phủ thực hiếm lạ, cảm thấy tạo rất khá, bố cục hào, hoàn cảnh tốt, bài trí cũng hảo. Phương Cảnh Thư thấy hỏi không ra cái gì tới. Cô nghi mà phiêu Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng tới rồi tiếp theo chỗ sân thời điểm, Phương Cảnh Thư liền sẽ ngẫu nhiên ánh mắt rời qua đi, chú ý Phương Đông Kiều có hay không ở chơi trá. Phương Đông Kiều đã bị Phương Cảnh Thư chảo quá một lần bím tóc, sao có thể lúc này còn sẽ tái phạm, tự nhiên là nghiêm trang, thái độ phi thường nghiêm túc mà nhìn chầm chầm vật kiến trúc. Nhìn, tham quan song trạng nguyên phủ. Người một nhà cũng dạo đến có chút mệt mỏi, ai kêu kinh thành tòa nhà quy cách cùng nông gia tiểu viện đó là hoàn toàn bất đồng. Sân cùng sân chi gian đều đến đi lên một đoạn thời gian, nghe nói phú quý nhân ra phu nhân tiểu thư ở bản thân trong nhà, đều đến ngồi nguyễn kiệu bị kiệu phu nâng đi cấp trưởng bồi sơm tối thưa hậu. Đương nhiên, được sùng ai thứ nữ cũng có tư cách này, chỉ là không được sùng ai nói, chỉ sợ liền đích nữ đều. Thực thảm. Mỗi ngày đến đi bộ như vậy lớn lên lộ đi các nơi thỉnh an, phòng trừng này thỉnh an xong rồi, trở lại bản thân sân, phải đến chưa thời gian. Lúc trước phương đông kiều nghĩ này cổ đại tiểu thư đều là ở khuê các bên trong không dưới lâu, suốt ngày theo hoa, xem ra cái này cái nhìn đến thay đổi, tiểu thư khuê các chỉ cần mỗi ngày cấp trưởng bối thỉnh an liền rất khiến người mệt mỏi, hơn nữa lễ nghi, cầm ký thư họa thơ từ ca phú, nữ hồng chủ nghệ từ từ muốn học, còn... Phải mỗi ngày cân nhắc như thế nào tranh sủng, như thế nào tính kế người khác, khó trách này đó các tiểu thư này buồn ở trong nhà đầu cũng sẽ không nhàm chán. Đương nhiên, phương đông kiểu đối thời đại này nữ nhân giải đến càng nhiều, nàng liền càng bội phục những cái đó cổng lớn nữ nhân, này ở cổng lớn sống qua thật đúng là một môn kỹ thuật sống, học vấn thâm ảo đến hảo, thiệt tình không hiếu học a liền lấy nàng bản thân tới nói đi, tự mình khắc sâu mà cảm nhận được học. Nghệ thống khổ Như vậy nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật muốn học, suốt ngày đều có thể bài đầy canh giờ, nơi nào còn có nhàn hạ công phu tưởng chuyện khác Nga, nhưng là nhân gia bản thổ, là có thể ở học tập như vậy đa tài nghệ đồng thời, còn có thể có nhàn công phu đi đấu tới đấu đi, thời khắc mà nghĩ tính kế người khác, liền thân cha mẹ ruột đều không buông tha, ngươi nói, này cổ đại nữ nhân có mệt hay không a nàng đều thế các nàng cảm thấy mệt đến hoảng, vẫn là bọn họ. Này toàn ra hảo, sinh hoạt vô cùng đơn giản, không có như vậy lung tung rối loạn sốt ruột sự, bất quá trở các ca ca tuổi lớn, vẫn là muốn thành ra lập nghiệp, đến lúc đó kia cưới vào cửa nữ tử nhưng đến hảo hảo mà xem trọng, phương đông Kiều quyết định về sau nhưng đến cùng nương hảo hảo mà nói nói, trong nhà các vị ca ca tương lai muốn cưới vợ, không cần cưới cái loại này đẹp chứ không xài được, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình không tốt, không cần cái loại này. Tài hoa đầy bụng lại liền ngũ cốc đều phân biệt không được nữ nhân gả đến bọn họ Phương ra tới. Nương, tới rồi kinh thành sau, nương ngươi nhưng đến hảo hảo mà giúp ca ca mở to hai mắt mà hảo hảo mà tuyển hảo tức phụ. Này đại ca đều 19, không sai biệt lắm nên tương xem nhân ra. Sam Vân Thị tiến chính đường ăn cơm chưa thời điểm, Phương Đông Kiều nhắc tới cái này đề tài. Này không thể hiểu được, Kiều Nhi ngươi như thế nào liền nghĩ vậy vừa ra đâu. Vân Thị thực. Buồn bực hỏi Phương Đông Kiều, "Còn không phải nhìn này Trạng Nguyên phủ, Kiều Nhi lúc này mới nghĩ, đến hảo hảo mà cấp ca ca trước tiên xem trọng." Phương Đông Kiều cười giải thích, "Đại ca nhưng thật ra không biết, ngươi nhìn này Trạng Nguyên phủ thế nhưng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy tới." Phương Cảnh Thư có đôi khi thật sự rất tò mò, nhà hắn tiểu muội trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, như thế nào luôn có kỳ kỳ quái quái ý tưởng ra tới. "Đại ca, ngươi kia cười nhạo ánh" Mắt là có ý tứ gì? Kiểu nhi chính là vì ca ca hảo đâu? Lấy đại ca như vậy mà, này thân Phật, tự nhiên sẽ bị cô nương gia cấp nhìn chúng, nếu là cái kia cô nương gia quyền thế đại, nhưng là phẩm đức không tốt, nhà ta đến lúc đó lại không có biện pháp cự tuyệt việc hôn nhân này nói, kia không phải liền hại đại ca cả đời hạnh phúc sao? Tựa như tô ca ca, đại ca bản thân đều nói, tuy rằng hiện tại là mỗi người hâm mộ phò mã gia, Nhưng ai biết hắn nhật tử qua đến thế nào đâu, chỉ không chừng mỗi ngày mặt ủ mày ấy đâu. Phương Đông Kiều lời kia vừa thốt ra, đã bị Phương Cảnh Thư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cấm khẩu, Kiều Nhi, ngươi cũng quá không lựa lời, nơi này cũng không phải là ở Phương Gia Thôn, là ở Kinh Thành. Ngươi nhất cử nhất động đều sẽ bị người cấp theo dõi, ra không được bất luật cái gì sai lầm, biết không? Phương cảnh thư nhàn nhạt mà quét quét trạng nguyên phủ hà nhân, tạo áp lực nói, các ngươi hết thảy cấp bản quan nhớ kỹ, hôm nay các ngươi cái gì đều không có nghe được, nếu là làm bản quan ở bên ngoài nghe được bất luận cái gì một tia tiếng gió, bản quan liền đem các ngươi toàn bộ đều bán đi ra đi, bán đi địa phương vẫn là các ngươi nhất không nghĩ đi địa phương, các ngươi nhưng nghe hiểu chưa? Bọn nô tỳ minh bạch, bọn nô tỳ cái gì đều không có nghe thấy. Trạng nguyên phủ này đó nô tài nô tỳ theo lý thuyết, Phương Cảnh Thư có thể yên tâm, đó là dung nhược thần tự mình chọn lựa lại đây, nhưng là cũng khó bảo toàn nơi này đâu có thể hay không có người bị người thu mua, hắn đến trước tiên gõ một phen mới được. Phương Đông Kiều nhìn những cái đó đứng ở bàn ăn bên cạnh bày biện chén đúa bọn nha hoàn, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, quỷ đầy đất, lập tức liền mày liền nhăn lại, nàng trong lòng tuy rằng đồng tình này đó bọn nha hoàn tao ngộ nhưng là nàng sẽ không tiến lên cấp bọn nha hoàn cầu tình, ngày sau cũng sẽ không theo các nàng xưng tỷ nói muội, phải biết rằng thời đại này Tôn Ty rõ ràng, nếu là ngươi một cái đương tiểu thư muốn cùng một cái làm nha hoàn đương tỷ muội, người khác chỉ biết coi khinh ngươi, ngay cả cái kia nha hoàn cũng là, lộng không hảo đến cuối cùng chính là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Cho nên, ngươi đối hạ nhân có thể ân uy cũng thi, cũng tuyệt đối không thể làm các nàng cảm thấy ngươi tính tình hảo. Cảm thấy có thể như vậy lừa gạt ngươi, cảm thấy ngươi mềm yếu nhưng khinh, như vậy ngươi ở cổng lớn nhật tử liền không cần. Qua, bên người người một khi bất kính sợ ngươi, không thần phục ngươi, ngươi còn như thế nào làm việc đâu. Trước mắt phương đông kiều vuông cảnh thư vẫy lui những cái đó bọn nha hoàn, lúc này mới dám ngượng ngùng mà để sát vào phương cảnh thư bên kia. Đại ca, thực xin lỗi Nga, là kiểu nhi không hiểu chuyện, thiếu chút nữa cấp đại ca chọc phiền toái. Phương Đông Kiều không phải một cái ngu xuẩn người, Phương Cảnh Thư kia phiên gõ lời nói, nghe vào Phương Đông Kiều trong tai. Còn có cái gì không rõ, chỉ là minh bạch về minh bạch, nàng vẫn là cảm thấy cuộc sống này qua đến thật sự là quá nghẹn khuất, ngấm lại vẫn là ngốc tại Phương ra trong thôn tương đối hảo, ít nhất nơi đó không có như vậy phức tạp, không giống kinh thành làm không hảo tùy thời ra cửa là có thể đụng vào một cái người không thể treo vào nhân vật. Khi nào ngươi đắc tội nhân ra đều không rõ ràng lắm. Đại ca, nếu không, Kiều Nhi vẫn là hồi phương ra thôn đi, dù sao tỷ tỷ tỷ phu ở. Đảng kia, bọn họ khẳng định sẽ chiếu cố hảo Kiều Nhi. Thực xin lỗi, Kiều Nhi, là đại ca vừa rồi dọa đến ngươi, đại ca không nên đối với ngươi như vậy hung. Phương Cảnh Thư Vuông Đông Kiều kinh sợ đến phải về phương ra thôn đi, lập tức hướng nàng xin lỗi. Phương Đông Kiều lắc đầu. Đại ca, Kiều Nhi cũng không phải bởi vì cái này, Kiều Nhi biết đại ca làm như vậy là vì Kiều Nhi hảo, chỉ là Kiều Nhi cảm thấy như vậy sinh hoạt, Kiều Nhi không thích, cho nên chờ đến người một. Nhà giàn xếp xuống dưới, đến lúc đó đại ca có thể hay không làm Kiều Nhi đi theo tô gia thương đội trở lại phương gia thôn đi. Kiều Nhi thật sự không thích kinh thành bầu không khí, mới vừa gần nhất, liền đụng tới Du Ca Nhi, hắn như vậy tính tình sớm hay muộn sẽ gặp phải sự tình tới. Hơn nữa Kiều Nhi bản thân cũng không biết khi nào sẽ đắc tội người khác, cấp người nhà mang đến phiền toái. Cho nên Kiều Nhi quyết định vẫn là hồi Phương gia thôn đi tương đối hảo. Kiều Nhi yêu, cậu này đại ca không thể đáp ứng ngươi. Tỷ tỷ ngươi dù sao cũng là xuất giá nữ nhi, ngươi nếu là muốn cho muội muội muội phu chiếu cố ngươi nói, vậy ngươi chí cha mẹ với chỗ nào, chí các ca ca với chỗ nào, chúng ta Phương gia môn đình ở. Nơi nào yêu cầu xuất giá nữ nhi tới chiếu cố ngươi? Trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, liền tính cha mẹ không ở, còn thượng có huynh trưởng, thế nào đều là không tới phiên phương đông kiểu đi theo phương hạ giao triệu an thuận sinh hoạt. Phương đông kiểu nghe phương cảnh thư này phiên lời nói, trầm mặc, vốn định nói nàng một người cũng có thể, nhưng là thế tục lễ giáo không tán thành, nàng một nữ nhân ra ly phương gia đơn độc bên ngoài sinh hoạt khẳng định sẽ bị thế nhân chọc cha mẹ của sống nói sự nếu không chính là chọc nàng của sống chỉ chỉ điểm chè xuống đất ở sau lưng nghị luận nàng thị phi sinh hoạt Này hai dạng khác biệt nàng đều không nghĩ cho nên nàng phải về phương ra thôn ý tưởng thật đúng là chỉ có thể gác lại thực xin lỗi cha nương còn có đại ca tam ca tứ ca là kiều nhi nghĩ đến không đủ chu toàn phương đông kiều hướng người một nhà xin lỗi Theo sau chờ bọn họ ngồi xuống hảo, lúc này mới ngồi xuống trên bàn cơm. Chỉ là người một nhà thực rõ ràng nhìn phương đông kiểu cảm xúc rất thấp lạc, trên bàn cơm bầu không khí dầu dĩ, hiển nhiên không bằng ở phương Trạch dùng cơm lúc ấy tơi tự do tự tại. Này đoạn cơm, người một nhà ăn đến độ không nhiều lắm, phương cảnh. Thư ở sau khi ăn xong còn nói một cái phương đông kiểu buồn bực tin tức, Kiều nhi, bằng ca nhi còn có tiểu thái. Đại ca đã ở kinh thành vì các ngươi an bài hảo học quán, qua mấy ngày, Kiều Nhi liền đi trong kinh nữ học, đến nỗi bằng ca Nhi còn có tiểu thái, các ngươi đi quốc tử giám. Phương Cảnh Thư để lại lời nói sau, đứng dậy đi an bài sớm chuẩn bị tốt hành lý, toàn bộ đều khuôn vác đến từng chiếc trên xe ngựa, theo sau người một nhà nhích người đi tân nhà cửa, tân nhà, cửa ly trạng nguyên phủ không xa, qua một cái phố liền đến. Dung Nhược Thần ở năm trước cũng đã thu được Phương Cảnh Thư tin, nói là người một nhà năm sau sẽ thượng kinh tới. Này Dung Nhược Thần nghe thấy cái này tin tức sau, sớm tại hai tháng trước liền phái người cấp Phương Cảnh Thư nhà mới viện thu thập đi lên, cho nên Phương ra người tiến nhà mới viện, khắp nơi nhìn nhìn, đều mang theo ngạc nhiên ánh mắt. Này văn tán quan triều nghị lang phủ để theo chân bọn họ Phương. trạch bố cục quy cách lại là giống nhau như đúc, các nơi sân thượng bảng hiệu đều giống nhau. Chỉ là tòa nhà có thể so phương trạch lớn không ngừng gấp hai, sân cũng nhiều mấy cái, sân cùng sân chi gian chia lìa đến tương đối xa, này đi lên một vòng ít nhất đến một canh giờ tả hữu. Đại ca, theo lý thuyết, ngươi là chính lục phẩm triều Nghị lang, tòa nhà này phân phối cấp đại ca, có phải hay không quá lớn điểm? Này tòa tòa nhà quy cách, dùng liêu, bài trí từ từ chính là so. Với chính tam phẩm quan viên tới nói đều không kém nửa phần. Kiều Nhi đối triều đình chức quan xem ra cũng thực hiểu biết a. Phương Cảnh Thư cười như không cười mà nhìn Phương Đông Kiều. Đương nhiên, này đó cơ bản nhất đương nhiên muốn rõ ràng a. Kiều Nhi mấy năm nay nhưng không thiếu xem đại chu vương triều các nơi phong thổ dân tình, cũng đi theo sư phụ nhiều lần xuất ngoại chữa bệnh từ thiện. Sư phụ ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới triều đình phương diện sự tình. Dần già, Kiều Nhi nghe được nhiều, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Phương Đông Kiều hồi cấp Phương Cảnh Thư một cái hắc hắc biểu tình. Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều kia đầu thú bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười nói, "Kỳ thật Kiều Nhi hoài nghi không sai, này tòa tòa nhà nguyên bản lớn nhỏ chỉ có hiện tại một nửa đại, kia mới là công bộ căn cứ quy cách đốc tạo, bất quá này tòa tòa nhà cách vách tòa nhà vừa lúc là dung nhược thần mua tới, hắn vừa nghe đến các ngươi muốn tới kinh thành tới." Tin tức liền dứt khoát đem cách vách tòa nhà khế đất đưa cho đại ca. Sau đó phái người đem tường viện cấp hủy đi, căn cứ Phương trạch quy cách bố cục kiến tạo thành hiện tại này quy cách tòa nhà. Phương Đông Kiều nghe Phương Cảnh Thư nói như vậy, bỗng nhiên đi đến Phương Cảnh Thư là bên người, vòng quanh hắn tinh tế đánh giá lên. Đại ca, ngươi cùng nếu thần ca ca xem ra đi được rất gần sao. Như vậy đại một tòa tòa nhà khế đất, ít nói cũng đáng cái 10 vạn 8 vạn, thật. Đúng là bỏ được đưa cho đại ca a Kia Dung nhược thần chính là cái đoạn bối sơn A đoạn bối sơn, hắn như thế hoa danh tác mà tiếp cận đại ca, này mục đích nguy hiểm A. Như thế nào? Kiểu nhi muội muội xem ra đối nếu thần ca ca đưa đại lễ rất không vừa lòng A. Không biết khi nào, Dung nhược thần đã đứng ở bọn họ huynh muội sau lưng, đào hoa thiếu niên, hiện giờ càng thêm mà yêu nghiệt lên, một đôi tuyệt thế mắt đào hoa mắt, ánh sáng như là vạn loại lưu ly như vậy, lưu quang. Bức người! Rực rỡ lóa mắt, nhìn hắn ăn mặc một thân đỏ thấm dệt kim bạch nhàn đoạn trường bào, chân đặng trầm hương hoa văn lộc dày ra, một đầu tóc đen không chát không thúc, tùy ý mà phiêu tán ở sau lưng, theo gió dơ lên, rất có khuynh quốc khuynh thành ý vị. Ngay cả phương đông kiều nhìn, đều cảm thấy kinh diễm không thôi. Chỉ là, như vậy tuyệt sắc nam tử, thế nhưng sẽ là cái đoạn bối sơn, kia đến nhiều ít nữ nhi ra vì thế nát đầy đất pha lê tâm a, Đương nhiên. Đương hắn, đến gần, cũng ở phương cảnh thư bên người, một ôn nhuật, một quyến rũ, lại là hết sức mà hài hòa, nghĩ vừa rồi phương cảnh thư còn nói tòa nhà này một nửa khế đất là dung nhược thần thằng nhái này dâng tặng đi lên, phương đông kiều liền chạy nhanh đứng ở bọn họ trung gian ra, thoáng đẩy đẩy dung nhược thần. Nếu thần ca ca, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi có thể hay không thoáng chạm xa một chút? Nga Chính là nếu thần ca ca cảm thấy vẫn là chạm đến gần một chút tương đối Hảo, như vậy xem đến tương đối rõ ràng điểm 4 năm chưa từng gặp mặt Nếu thần ca ca nhưng đến cẩn thận mà nhìn xem kiểu nhi mội mội a Dung nhược thần mị hoặc mà chớp chớp mắt đào hoa mắt Phương Đông kiểu lại là trừng mắt dung nhược thần Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe Muốn biết lễ, muốn hiểu lễ Nếu thần ca ca xuất từ dung quốc công phủ nói vậy hẳn là so kiểu nhi rõ ràng hơn này đó quy củ. lúc này nếu thần ca ca chính là mất lễ nghĩa, kiểu nhi muội muội nếu biết được nhiều như vậy, nói vậy cũng nghe qua nếu thần ca ca nghe đồn, liền tính nếu thần ca ca cùng kiểu nhi muội muội chạm đến gần một chút, cũng không có người sẽ đối với kiểu nhi muội muội nói cái gì đó. dung nhiều thần nói chuyện thời điểm, bên môi tự nhiên mà vậy mang lên một tia chua xót. phương đông kiểu thấy dung nhiều thần như vậy. Thương hại mà nhìn hắn một cái, nếu thần ca ca không cần huệ hoài, cái này đi, ta nghe sư tỷ của ta nói qua, này thích thượng một người, đi, là chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt giới tính, cũng chẳng phân biệt thân phận địa vị, cho nên nếu thần ca ca, ngươi nếu là thích người cùng trên đời này ước thúc lễ giáo tương xung đột nói, như vậy ngươi cũng không cần nhụt chí. một ngày nào đó người khác sẽ lý giải ngươi, chỉ là... Ngươi không cần quải nhà ta đại ca là được, những người khác cùng ngươi giống nhau có loại này yêu thích nói, kiểu nhi nhưng thật ra không ngại nếu thần ca ca đi quải. Phương Cảnh Thư, cùng Dung Nhược Thần nghe xong Phương Đông Kiều này phiên lời nói, sợ là đáy mắt cả kinh. Kiều Nhi, Phương Cảnh Thư phức tạp ánh mắt nhìn Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều lập tức kinh giác đến nàng vừa rồi nói gì đó, chạy nhanh lung tung mà kéo ra. Kiều Nhi vừa rồi lại hồ ngôn loạn ngữ, đại ca còn như thần ca ca, các ngươi không cần để ở trong lòng, là Kiều Nhi nói lỡ, tùy tiện nói nói, các ngươi đừng thật sự vui đùa mà thôi, thật là vui đùa nga." Nói năng lộn xộn. ngay cả Phương Đông Kiều cũng không biết bản thân ở giải thích cái cái gì, chỉ là nàng bản thân vẫn là kiên trì đứng ở phương cảnh thư cùng Dung Nhược thần trung gian, tuyệt đối đến gắt gao mà coi chừng Dung Nhược thần, nhìn thẳng Dung Nhược thần không thể có làm này đóa yêu nghiệt nhúng chàm nhà nàng này khối thượng đẳng phát ngọc. Kiều Nhi, nghe ngươi nói như vậy, ngươi giống như không ngại nếu thần ca ca cái kia nghe đồn a. Dung nhược thần mắt đào hoa mắt tràn đầy. Là nồng hậu thú vị. Đương nhiên, thích chính là thích, nơi nào còn có thể ngăn trở tâm động, này nam nhân nữ nhân đều giống nhau a, chỉ là giống nếu thần ca ca như vậy, chung quy là đáng tiếc điểm. Phương Đông Kiều nói thẳng nói. Đáng tiếc cái gì? Giống ngươi như vậy xuất sắc nhân vật, cứ như vậy nghiêng lệch, thế nhưng thích thượng nam nhân, ngươi nói những cái đó nhìn chúng ngươi các tiểu thư còn không được thương tâm chết a, không chừng còn có nữ tử vì thế phí hoài. Bản thân mình đâu? Phương Đông kiểu lời này chỉ là một cái suy đoán, không nghĩ tới dung nhược thần sắc mặt trở nên rất kỳ quái, nên sẽ không thật sự có nữ tử bởi vì ngươi có cái này nghe đồn mà làm ẩm ý đến tự sát đi. Phương Đông Kiều trừng lớn đôi mắt mà nhìn chằm chằm Dung Nhược Thần. "Kiều Nhi, không được nói bậy." Phương Cảnh Thư ở bên trách cứ nói. Phương Đông Kiều lập tức che khẩn miệng, cái gì đều không nói. Kia Dung Nhược Thần lại cười buông tay, cũng không để ý, mà nhìn Phương Cảnh Thư. "Thư ca nhi, không có việc gì, nhà ngươi muội muội nói được lại không sai, sự tình đã xảy ra tóm lại là sự thật, về sau nàng đi nữ học cũng tổng hội có người nhắc tới." Đến lúc đó nàng từ người khác trong miệng biết được việc này, chi bằng hiện tại biết được càng tốt. Phương Đông Kiểu vừa nghe Dung nhược thần nói như vậy, chạy nhanh nói, cho nên nếu thần ca ca vẫn là nhân cơ hội này, có thể quay đầu lại liền quay đầu đi, rốt cuộc thế đạo sở bất Dung. Hứa, nếu thần ca ca như thế đặc biệt, tóm lại là dễ dàng bị người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, lời đồn đãi bỏ phỉ ngữ thật sự đã thương người A miệng lưỡi lợi hại thắng qua mánh hổ chi hung mánh A phương đông kiều đến lúc này công phu quyết định vẫn là khuyên dung nhược thần oai cấp khuyên chính như vậy nàng đại ca mới là chân chính mà an toàn kia dung nhược thần nghe được phương đông kiều này phiên lời nói không khỏi mà bật cười ra tiếng nói như thế tới, nhưng thật ra nếu thần ca ca sai rồi còn làm kiểu nhi muội muội như thế lo lắng ân, nếu biết đường này không thông Nếu thần ca ca liền nhân lúc còn sớm dừng cương trước bờ vực, chạy nhanh quay đầu lại là bờ đi, nói như vậy, ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo, nói vậy cha mẹ ngươi cũng sẽ cảm thấy vui mừng không thôi." Phương Đông Kiểu vẻ mặt đứng đắn mà nói. "Như vậy, nếu thần ca ca liền nghe kiểu nhi muội muội, nếu không liền thử xem." Dung Nhược thần cười mắt đào hoa mắt hơi hơi mà mị lên. "Chạy nhanh đi thử thử đi." Nếu thần ca ca như vậy quyết định thật là qua đúng, không có so quyết định này càng vì sáng suốt. Phương Đông Kiều đẩy Dung nhược thần một phen, nàng ý tứ là ngươi có thể rời đi, chạy nhanh hồi ngươi dung quốc công phủ đi thôi, nàng ở chỗ này nhìn chầm chằm vào cũng không phải chuyện này a. Dung nhược thần lúc này rõ ràng nhìn ra Phương Đông Kiều ở đôi hắn hạ lệnh chụp khách, chính là hắn làm lơ qua đi, quay đầu lại có chút u oán mà. Nhìn Phương Đông Kiều chính là Kiều Nhi muội muội, nếu thần ca ca hiện tại liền tới gần nữ nhân bên người liền cả người khởi nổi da gà, nghĩ liền phải nôn mửa, này nhưng như thế nào thí đâu? Tại sao lại như vậy? Phương Đông Kiều Cả Kinh nói, chẳng lẽ dung nhược thần đã hoàn toàn thiên hướng đoạn bối sơn, đã không có thuốc nào cứu được? Sẽ không, sẽ không. Rốt cuộc nếu thần ca ca hắn, nếu thần ca ca ngươi hiện tại cùng Kiều Nhi nói chuyện, nhưng có cả người khởi nổi Gia gà, nghĩ liền phải nôn mửa cảm giác. Kia nhưng thật ra không có. Dung nhược thần lời nói thật nói, ta chính là nhìn đến những cái đó dính đi lên nữ nhân, một cùng ta thân cật, ta liền chịu không nổi tưởng nôn mửa. Có tình huống như vậy, chẳng lẽ nếu thần ca ca ngươi bị nào đó nữ nhân thương tổn qua, cho nên mới sẽ được ghét nữ chứng. Còn hảo, chỉ là nào đó nguyên nhân chán ghét nữ nhân thôi, thật không có chân chính đoạn bối sơn xu hướng hẳn là còn có thể cứu chữa. Phương Đông Kiều Tư Sầm Kiều Nhi mội mội, kỳ thật nếu thần ca ca cũng không biết tại sao lại như vậy, chính là không thích các nàng tới gần nếu thần ca ca, nếu không, Kiều Nhi mội mội cấp nếu thần ca ca nhìn một cái, nhìn xem nếu thần ca ca có phải hay không được cái gì bệnh nang y. Dung nhược thần vươn tay trái, vén lên to rộng ống tay áo áo, hạo tuyết thủ đoạn liền như vậy lộ ở Phương Đông Kiều trước mắt, Phương Đông Kiều đảo cũng không tưởng cái gì, thật đúng là rỗi. Tay qua đi, chuẩn bị cấp Dung Nhược Thần nhìn xem, có phải hay không thật sự thân thể Phương Diện xảy ra vấn đề? Nhưng thật ra bên sườn Phương Cảnh Thư chặn lại Phương Đông Kiều, đem tay nàng kéo lại, còn cảnh cáo mà nhìn Dung Nhược Thần liếc mắt một cái. Kiều Nhi, ngươi nếu thần ca ca đó là tâm bệnh, thực nghiêm trọng tâm bệnh, kia tự nhiên là bệnh nan y, dùng dược vật trị liệu chỉ sợ là không được. Nguyên lai like là tâm bệnh A, kia tâm bệnh còn phải tâm dựa ý, xem ra kiểu. Nhi chỉ sợ cũng là bất lực, không có cách nào trị liệu nếu thần ca ca này tâm bệnh. Phương Đông Kiều nghĩ này bệnh liền tính là tốt nhất đại phu, cũng là không có cách nào, chỉ có thể dựa dung nhược thần bản thân hóa giải. Chỉ là, chỉ là dung nhược thần như vậy nhìn đại ca Phương Cảnh Thư là có ý tứ gì, làm mặt quỷ. Đại ca còn ánh mắt cổ cổ quái quái, nên sẽ không bọn họ hai cái. Phương Đông Kiều bản thân kinh hách đến bản thân, chạy nhanh chắn Phương cảnh thư trước mặt. Thúc dục Dung nhược thần đi trở về. Như vậy đi, nếu thần ca ca, dám ngày kiểu nhi hỏi một chút sư phụ, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp trị liệu ngươi loại này tới gần không được nữ nhân tật xấu. Hiện tại nếu thần ca ca hẳn là rất bật. Liền không nhọc phiền nếu thần ca ca lưu tại nơi này giúp đỡ nhà của chúng ta thu thập nhà cửa. Theo lý thuyết, phương đông kiểu đều hạ lệnh chụp khách, mở miệng đều như vậy trắng ra, dung nhiều thần nói như thế nào cũng đến rời đi. Chính là thằng nhái này ra mặt thật rắn chắc, cùng tường đồng vách sắt dường như, một chút không có mặt đỏ ý tứ. Kia vừa lúc, dù sao nếu thần ca ca hôm nay tả hữu không có việc gì, này có thể ra điểm lực liền ra điểm lực. Tốt xấu năm đó kiểu nhi muội muội là như vậy mà thích thân cận nếu thần ca ca, vì năm đó kia phân tình nghĩa, nếu thần ca ca cũng nên ra tay hỗ trợ, kiểu nhi muội muội ngươi nói phải không? Đáng chết tiểu nhân, lại ở uy hiếp năm đó cái kia vô tình một hôn, nhưng bực đáng giận. Chỉ là lúc này là tuyệt đối không thể làm thằng nhái này nói ra nói, nếu không, nàng thanh danh này truyền ra tới, không chừng phải gả cho này đóa yêu nghiệt đào hoa. Nói vậy nhà bọn họ người cũng thực hoan nghênh nghe nói đã không câu nệ dòng dõi, chỉ cần có thể làm dung nhược thần thân cận nữ nhi trong sạch ra là đến nơi, yêu cầu này có thể nói là thấp đến không thể lại thấp. Như thế, Phương Đông Kiều nhưng không nghĩ đem nàng bản thân cấp bồi đi. Vào, lập tức cũng, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi dung nhược thần cái gọi là hỗ trợ. Này, này nếu thần ca ca nếu như vậy nhiệt tâm lời nói, như vậy liền lưu lại một khối hỗ trợ hảo. Phương Đông Kiều âm thầm ma mặc hàm răng, Ngươi này đóa yêu nghiệt đào hoa, Một ngày nào đó kêu ngươi đẹp. Phương Đông Kiều bên này đáp ứng rồi dung nhược thần lưu lại hỗ trợ, Cho rằng nhìn chằm chằm như vậy một cái không bớt việc là đến nơi, Nào hiểu được mỗi người đều giống như biết bọn họ Phương. Ra hôm nay chuyển nhà dường như, Này cung thiên du mang theo hai cái thị vệ vào phủ, Tiếp theo là dung triều lượng mang theo thê tử nhi tử tới, Cuối cùng liền tô ly ca cũng tới, Đương nhiên trưởng công chúa không có tới, nếu là liền trưởng công chúa cũng tới nói, như vậy phương Đông Kiều liền phải hỏng mất. Trước mắt liền đủ nàng phát điên, đầu một cái chính là Cung Thiên Du, cái này sau tính thiếu niên, vô luận là tiểu sâu ta thời điểm, vẫn là hiện tại Lãnh Khốc thiếu niên. Lang, này tính tình một chút không có biến, còn thấy chứng. Kiều Nhi muội muội, đây là tiểu gia cho ngươi mang đến hai gã thị vệ, bọn họ một cái kêu A Ngưu, Một cái kêu vinh an, nói vậy ngươi sẽ nguyện ý lưu lại bọn họ hai cái. Phương Đông Kiểu vừa thấy kia hai gã thị vệ, chính là cửa thành kia hai vị gặp qua thị vệ, lập tức kinh ngạc mà nhìn cung thiên du. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu ngươi không thu hà bọn họ hai cái nói, bọn họ hai cái liền phải bị xung quân đến biên. Tái lưu đẩy nơi đi trông coi những cái đó tội thần gia quyến. Chiếu ngươi ý tứ này ta còn thế nào cũng phải nhận lấy không thể. Phương Đông Kiểu buồn bực vạn phần mà trừng mắt cung Thiên Du kia nhất định phải được biểu tình. Ân, bọn họ hiện tại thuộc sở hữu tiểu gia môn hạ, tiểu gia giao cho bọn họ nhiệm vụ chính là hảo hảo bảo hộ Kiều Nhi muội muội, nếu là Kiều Nhi muội muội không thu nói, kia tiểu gia cũng liền không có tất yếu thu lưu bọn họ hai cái. Cung Thiên Du. Nói được đương nhiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Bọn họ hai cái ở cửa thành thủ thành thủ đến hảo hảo, ngươi làm gì một hai phải đưa bọn họ thu nạp qua đi, còn thế nào cũng phải làm ta nhận lấy tới, này không thu ngươi liền uy hiếp ta muốn đem bọn họ xung quân biên quan, ngươi này không phải ý định không cơm ăn, căng, không có việc gì tìm việc làm sao. Phương Đông kiểu bất mãn mà nhìn cung thiên du, kia nghe kiểu nhi mỗi muội ý tứ, chính là không nghĩ nhận lấy bọn họ hai cái lâu, kia hành. Tiểu ra ta liền, cung thiên du này mệnh lệnh còn không có phát ra tới đâu, năm ấy lớn lên thị vệ kêu Vinh An cũng đã hướng phương đông kiểu quỳ xuống. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi liền nhận lấy ta cùng A Ngưu đi, cầu tiểu thư đại phát từ bi, liền nhận lấy chúng ta hai cái đi. Vinh An lôi kéo bên người A Ngưu một khối quỳ xuống, chỉ là kia A Ngưu đứng vẫn không nhúc nhích, rất quật cường. A Ngưu, ngươi nhanh lên cấp vị tiểu thư này quỳ xuống. Đi. Vị tiểu thư này chính là người lương thiện A, chúng ta cầu xin vị tiểu thư này, vậy ngươi liền không cần xung quân đi ra ngoài. A Ngưu, ngươi liền nghe an thúc một câu đi, quỳ xuống đi, ngươi nếu là thật sự bị xung quân đi ra ngoài, vậy ngươi nương nhưng làm sao bây giờ A, nàng một người nhưng như thế nào sống sót A, A Ngưu, nhanh lên quỳ xuống đi. Vinh an cầu A Ngưu, một đạo nhi cùng hắn quỳ xuống, kia A Ngưu nghi trong nhà hàng năm dưỡng bệnh mẫu thân. Trung quy là, không yên lòng, cắn răng hướng Phương Đông Kiều quỳ xuống. cầu tiểu thư làm chúng ta lưu lại đi, A Ngưu nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Phương Đông Kiều thấy vậy tình cảnh, khẽ thở dài một tiếng. Các ngươi đều đứng lên đi, ta nhận lấy các ngươi là được. Nếu không thu hạ, chẳng lẽ còn thật sự trơ mắt nhìn bọn họ bị cung thiên du cấp xung quân đi ra ngoài sao? Nói nữa, nghe cái kia vinh an ý tứ. Này quật cường thiếu niên nếu không có mẫu thân duyên cớ, phòng chừng cũng sẽ không hướng nàng cúi đầu đi, như vậy trọng tình trọng nghĩa người, nói vậy lưu lại cũng sẽ không hại nàng. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đại ân đại đức, ta cùng A ngưu ngày sau nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tốt tiểu thư. Vinh An dập đầu cảm kích Phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều nhìn một cái lớn tuổi đại thúc như vậy đối với nàng dập đầu, mày không biết vì sao nhăn lại. Nàng thật sự là chán ghét như vậy tình cảnh, chính là lại không thể không thích ứng loại tình. huống này, các ngươi đều không cần khái, chạy nhanh đứng lên đi. Hôm nay các ngươi liền về trước ra đi, rốt cuộc này cũng không xem như một chuyện nhỏ. Các ngươi cùng các ngươi người nhà nói một tiếng, ngày mai lại đến chiều nghị lang phủ đến đây đi, đến lúc đó ta lại cho các ngươi an bài sân chủ hạ. Hiện giờ cũng chỉ có thể bị bắt bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi. Chỉ là bên người có người bảo hộ tự nhiên là Hảo, nhưng là nàng tiến dược điền không gian liền không quá Phương. Tiện, chỉ là lúc ấy liền chờ cho đến lúc này rồi nói sau, người tóm lại là có thể nghi ra biện pháp tới, hiện tại tóm lại đến nhận lấy bọn họ, nếu không cung thiên du tiểu tử này còn không biết sẽ trừ cái gì phong đâu. Kia A ngưu nghe được Phương Đông kiểu như vậy phân phó, xoay người liền phải rời đi, chỉ là Vinh An kéo lại hắn. Đôi mắt hướng tới Cung Thiên Du phương hướng nhìn nhìn. Nếu Kiều Nhi muội muội nhận lấy các ngươi, như vậy về sau các ngươi chủ tử chính là Kiều. Nhi muội muội, nếu ngươi chủ tử như vậy phân phó, các ngươi liền chiếu nàng ý tứ đi làm đi. Cung Thiên Du như vậy một mở miệng, kia Vinh An liền đi theo A Ngưu chạy nhanh lui xuống, hắn âm thầm may mắn, ngốc tại phương Đông Kiều bên người có thể so ngốc tại cái kia âm tình bất định thế tử ra bên người muốn an toàn nhiều nghĩ đến về sau bọn họ hai cái chỉ cần nghe theo Phương Đông Kiều phân phó là được. Vinh An cảm thấy cửa thành kia chàng tranh cãi thế nhưng từ hoa chuyển vì phúc khí. A Ngưu cùng Vinh An nghe theo Phương Đông Kiều phân phó rời đi. Phương Đông Kiều xem như tạm thời giải quyết một kiện phiền lòng sự tình. Bên kia dung triều lượng, Tô Ly Ca lại là không hẹn mà cùng mà tới cấp bọn họ toàn ra đưa nỗ bộc, đưa dụng cụ, đưa bài trí tới, bao gồm lúc trước dung nhựa thần. Hắn an bài hạ nhân đã sớm đã ở nhà cửa bên trong, các tư này chức, ngay ngắn chật tự, hắn đưa đồ vật gì đó tự nhiên cũng đã sớm bày biện ở các sân, nhìn cao nha phú. Quý! Phương Đông Kiều nhìn này một đám, tuy nói là cho nhà bọn họ tỉnh một tuyệt bút tiền, chính là cũng cho bọn hắn ra thêm không biết nhiều ít phiền toái. Này kinh thành, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị người khác đào ra, đến lúc đó chuyển đến mãn thành đều là... Bọn họ như vậy thân Phật, như vậy giống chống khua chiêng mà cho bọn hắn Phương ra tặng đồ, này không phải thật thật tại tại mà nhận người mắt sao, dựa theo Phương đông kiều ý tưởng, tốt nhất đó là toàn bộ đều đóng gói ném văng ra, tốt nhất đưa bọn họ người cũng ném văng ra sạch sẽ, chỉ là này chỉ là nàng một người thiên chân ý tưởng, trên thực tế, căn bản là không có khả năng, nàng mẫu thân vân thị vì không cô phụ các vị tới cửa tới ăn mừng dọn nhà chi hỉ hảo ý. Tất nhiên là nhận lấy đồ vật, chỉ là những cái đó hạ nhân, tam gia an bài thêm lên thật sự là quá nhiều, vân thị cuối cùng cũng cũng chỉ có thể từ giữa chọn lựa một bộ phật, các gia đều có chiếu cố đến tâm ý, mỗi nhà đều để lại một bộ phật hạ nhân ở phương gia. Nói thật, này còn chi bằng chỉ thu một nhà hạ nhân đâu, này bất đồng chủ tử đưa lại đây bất đồng hạ nhân, về sau muốn cho bọn họ toàn bộ nỗi nhớ nhà nói, kia cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ là vân thị lễ tiết thượng muốn chiếu cô đến, liền tính là cái ma phiền, phương gia hiện tại cũng chỉ có thể nhận lấy tới. Bất quá có lợi tất có tệ, có tệ cũng có lợi, tiếp thu dung nhược thần, dung chiều lượng, tô ly ca còn có cung. Thiên du đưa lại đây người, này bên ngoài những người khác liền ngượng ngùm lại tặng người. Rốt cuộc người thật sự quá nhiều, bọn họ những người đó đưa tới phương gia cũng chỉ có thể chiếu cô các gia để lại một bộ phận, liền tính là như vậy kia hạ nhân số lượng cũng đủ kinh người, liền chỉ cần phương đông kiểu một cái, liền có một cái quản sự ma ma, hai đại nha hoàn, bốn cái nhị đẳng nha hoàn, sáu cái tam đẳng nha hoàn, còn có thô sử nha hoàn tám, kia chính là hoàn hoàn. Toàn toàn dựa theo tiểu thư Khuê các đích nữ quy tắc định ra tới, ngươi nói vốn dĩ ở phương gia thôn, này sân bên trong liền nàng một người ở, tự do tự tại, nhưng là hiện tại lập tức liền phải bị nhét vào tới như vậy nhiều người. Phương đông kiểu kia tâm tình như thế nào hảo đến lên Nga, nhìn Phương ra trên bàn cơm, cách một cánh cửa mảnh, kia ngoại trên bàn cha Phương Minh Thành, đại ca Phương Cảnh Thư, tam ca Phương Cảnh Bằng, tứ ca Phương Cảnh Thái, còn có những cái đó. Người ngoài nhân viên cung thiên du, dung nhược thần, dung triều lượng, tô ly ca bốn cái, ở nơi đó vui dạo rực mà uống nàng ủ không nhiều lắm hoa mai rượu, ăn nàng không gian dưỡng cá tôm. Còn có nàng gieo trồng ra tới rau quả lương thực, cuối cùng còn uống nàng kia chứa đựng không nhiều lắm xương trắng trà. Cái này cũng chưa tính, ăn xong rồi, uống đã, bọn họ bốn cái còn thực vô sỉ về phía nàng cha thảo muốn. Liền nàng cha kia hàm hậu bộ dáng đó là nàng lấy ra tới nhiều ít. Liền nói có bao nhiêu, đó là một chút giờ trò bịt bợm đều sẽ không a nghĩ bọn họ bốn cái ăn không tính còn thuận tiện thu quát đi rồi như vậy thật tốt rượu hảo đồ ăn hảo cá tôm. Còn có không nhiều lắm xương trắng trà, phương đông kiểu đó là đau lòng đến cả khuôn mặt đều nhăn chặt, ngay cả mới gặp đến dung chiều lượng kia đáng yêu nhi tử vui sướng cảm, hiện tại cũng bị xúc rửa đến không còn một mảnh. Nàng âm thầm nghiến răng, bọn họ bốn cái tuyệt đối là cường đạo, là thổ phỉ. Minh Thành liền ngượng ngùng mà đi theo nhà mình khuê nữ nói, hắn cũng không biết bọn họ sẽ đem kho hàng đánh cướp không còn, cho rằng nhiều nhất cũng liền lấy đi một nửa mà thôi. Phương Đông Kiểu thấy nàng ra cha như vậy, tất nhiên là hòa hoãn sắc mặt. Không, Kiểu Nhi nơi đó tự nhiên còn có rất nhiều, chỉ là cha a, ngươi nói bọn họ có phải hay không thật quá đáng, cũng không gặp lấy nhiều như vậy à, liền cùng bị đánh cướp giống nhau, liền căn rau xanh đều không có lưu. Lại, Kiểu Nhi, kỳ thật cũng không thể trách bọn họ, ngươi đi tiêu giao cốc này vừa đi chính là 4 năm, để lại cho trong nhà những cái đó rau quả lương thực còn có kia thần kỳ thủy. Cha mẹ bao gồm đại ca đều luyến tiếc lại đưa cho người khác dùng ăn, tất nhiên là đều lưu trữ cấp người trong nhà dùng. Bọn họ mấy cái tưởng niệm này bữa cơm, còn có tưởng niệm này đồ ăn hương vị đã suy nghĩ suốt 4 năm, cho nên đại ca vừa rồi cũng liền không ngăn đón bọn họ lấy. Phương Cảnh Thư cười giải thích, Phương Đông Kiều nghe được Phương Cảnh Thư như vậy vừa nói, cả kinh há to miệng. Đại ca, ngươi liền như vậy lạnh bọn họ. Này dung chiều lượng cùng tô ly ca lúc trước không phải cùng chúng ta toàn ra ở cùng một chỗ sao, như thế nào các ngươi ăn, bọn họ chẳng lẽ nhìn. Kia đương nhiên, ngươi nếu đi tiêu giao cốc, chúng ta liền không hảo giải thích những cái đó nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, tất nhiên là đại ca trực tiếp nói cho dung chiều lượng cùng tô. Ly ca bọn họ hai cái, cho bọn họ một người một sọt to rau quả còn có một hộp xương trắng trà, nói là ngươi trước khi chia tay chờ cho bọn hắn lưu lại. Về sau nếu muốn lại ăn đến này đó phải chờ ngươi từ tiêu giao cốc trở về. Bởi vậy bọn họ hai cái chờ ngươi rời đi sau cũng lập tức từng người về nhà, không có cùng chúng ta ở tại một khối. Phương cảnh thư quả thật là ấm khởi người tới một chút cũng không đỏ mặt a. Đại ca, ngươi thật tàn nhẫn. Phương đông kiểu nhìn phương cảnh. Thư đã lâu, chiều hắn vươn một cái chiều thượng ngón tay cái. Còn hảo còn hảo, cũng thế cũng thế. Kiều Nhi không phải cũng hy vọng đại ca làm như vậy sao, nếu không những cái đó nguyên liệu nấu ăn không phải gây hòa sao. Phương Cảnh Thư cười đến hảo tạc A, khóe môi dơ lên. Sát thật, Phương Đông Kiều lưu lại rau quả lương thực phân lượng ước chừng đủ người một nhà ba năm có thể dùng ăn, thả vẫn là tính ra nhiều một ít, như vậy khổng lồ chứa đựng lượng nếu như bị bọn họ đã. Biết, thật đúng là sẽ rước lấy phiền toái. Lập tức Phương Đông Kiều cũng liền khóe miệng trừ trừ. Cái gì đều không có nói, nàng dương dương tay, ý niệm vừa động, nhận mệnh mà từ không gian kho hàng bên trong lại lần nữa bay ra một đám rau quả lương thực tới, 50 đàn các loại rượu ngon, đến nỗi cá tôm còn có xương trắng tra, lần này nàng chỉ là lấy ra hơn 10 điều cá còn có tam cân tôm cua, tự nhiên còn có một hộp xương trắng trà, theo tay nàng nhi như vậy nhẹ nhàng mà, buông, này kho hàng lại lần nữa chất đầy. Liền cùng không có bị bọn họ bốn cái đánh cược quá giống nhau, tràn đầy. Cha, lần sau bọn họ lại đến, ngươi muốn nói trong nhà đã không có, đến chờ kiểu nhi sư phụ lần sau gieo chồng ra tới mới được. Phương Đông Kiểu ra kho hàng thời điểm dặn dò Phương Minh Thành một câu, liền sợ nàng cha hàm hậu thành thật, bị những cái đó xảo trá ra hỏa cấp lại lần nữa trá đi rồi. Thành, cha nhớ kỹ, bảo đảng nói không có. Phương Minh Thành lần... Này cũng là bị bọn họ bốn cái kia cướp sạch bộ dáng cấp kinh hách tới rồi, lần sau tuyệt đối không nói. Phương Đông Kiều thấy nàng cha đáp ứng rồi, liền rời đi kho hàng, về tới nàng bản thân Trúc Hà Viện. Này chỗ Trúc Hà Viện có thể so Phương gia kia chỗ lớn gấp ba đều không ngừng, sang bên hồ nước cũng là, ước chừng lớn gấp hai nhiều, ở chính phòng hai bên còn có mấy gian phòng, có độc lập phòng bếp nhỏ, ngay cả chính phòng bên trong còn có một cái ngăn cách tiểu nhĩ phòng. Những cái đó trang bị cho nàng trưởng sự Ma Ma, hai nhất đẳng đại nha hoàn, bốn cái nhị đẳng nha hoàn, sáu cái tam đẳng nha hoàn, tám thô sử nha hoàn hiện tại đang đứng ở trong sân, bài bài lập, chờ Phương Đông Kiều phân phó. Phương Đông Kiều hôm nay cái cũng thật sự là mệt đến luống cuống, cũng liền không chịu các nàng nói cái gì, chỉ là phân phó trưởng sự Ma Ma một tiếng. "Ma Ma, hôm nay ta mệt mỏi, phiền toái ngươi cùng này đó tiểu nha hoàn nhóm nói nói quy củ." Sau đó an bài các nàng phòng chủ hạ, nếu là các ngươi vô dụng quá cơm chiều nói, liền đi trước phòng bếp nơi đó lấy nguyên liệu nấu ăn đi sân phòng bếp nhỏ làm ăn, ngày mai ta tái kiến thấy các nàng là ngũ tiểu thư. Còn có, ta cái này sân đến lúc đó còn phải an bài hai cái thị vệ phòng, ma ma cũng nhìn cùng nhau cấp an bài, bọn họ hai cái ngày mai liền tới đây làm việc. Phương Đông kiều tựa nhớ tới này cọc sự tình. Cũng liền cùng nhau phân phó đi xuống. Là, ngũ tiểu thư. Hiện, tại không có gì sự, ma ma lui ra đi. Phương đông kiểu cô nén không có ngáp, nàng thật sự muốn đi nghỉ ngơi. Chỉ là kia trưởng sự ma ma vẫn là dựa theo quy củ hỏi một câu. Ngũ tiểu thư, không biết tiểu thư đêm nay muốn cho cái nào nha hoàn hậu hạ đi tiểu đêm đâu. Hôm nay liền không cần, ngày mai lại nói. Phương đông kiều nhàn nhạt mà nói một câu. Tiến bản thân phòng đi, kia trưởng sự ma ma lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn kia phiến đóng lại cửa phòng, nhưng thật ra có chút. Nhìn không thấu vị tiểu thư này tính tình, cách thiên sáng sớm lên, phương đông kiều liền thấy hai cái nha hoàn sớm sớm sớm mà chờ ở giường biên, vừa thấy nàng tỉnh lại, không đợi trưởng sự ma ma phân phó, liền tới đây hầu hạ nàng đứng dậy, còn âm ngữ xuân phong giống nhau, nhu nhu hỏi nàng. Ngũ tiểu thư Nô tỳ đã cấp tiểu thư chọn vài món ra tới, không biết hôm nay tiểu thư tưởng xuyên nào kiện xiêm y. Một loạt năm kiện bất đồng kiểu dáng, bất đồng nhan sắc xiêm y ở nàng. Trước mắt triển khai, Phương Đông Kiều bùn không thói quen nhiều người như vậy ở nàng trước mắt lắc lư, nhưng là tốt xấu về sau đều là ở một cái trong viện ở, không cho này đó nha hoàn phân phối việc, nói vậy các nàng sẽ miên man suy nghĩ, khó có thể an tâm. Cho nên hôm nay thật đúng là hảo hảo mà cấp này đó nha hoàn an bài một chút, về sau các tư này chứ, quy quy củ củ cũng liền thôi, nếu là sinh ra không nên sinh tâm tư tới, vậy đừng trách nàng không lưu tình, một đám mà. Trực tiếp bán đi đi ra ngoài. Nghĩ như thế, Phương Đông Kiều điểm điểm kia kiện hoa mai xuân sam, kia ăn mặc thiển hồng xuân sam nha hoàn vừa được đến Phương Đông Kiều chỉ điểm, chạy nhanh lại đây cho nàng mặc quần áo, Phương Đông Kiều đảo cũng không ngại tự nhiên hào phóng mà đứng ở chỗ đó, tùy ý kia nha hoàn đem kia kiện hoa mai xuân sam cẩn thận mà mặc tốt ở nàng trên người. Lúc này khắc, một thân mân hồng nha hoàn đoan vào chậu rửa mặt, một thân xanh biết nha hoàn trên. Tay bưng bàn chải đánh răng bột đánh răng, chờ đến phương Đông Kiều bên này quần áo mới vừa sửa sang lại hảo, kia bưng bàn chải đánh răng bột đánh răng áo lục nha hoàn chạy nhanh đi lên, hầu hà phương Đông Kiều súc miệng, thanh khiết xong hàm răng lúc sau, mân hồng nha hoàn đem sạch sẽ miên khăn ngâm nước ấm bên trong dạo hảo, không nhẹ không nặng mà cấp phương đông kiều xoa mặt rửa mặt xong sau phương đông kiều ngồi xuống trước bàn trang điểm lại tơi nữa một cái đào hồng nha hoàn ngũ tiểu thư nô tỳ cả gan hỏi một câu tiểu thư hôm nay muốn cái cái dạng gì kiểu tóc là long trọng điểm vẫn là đơn giản điểm đẹp đẽ quý giá điểm vẫn là thoải mái thanh tân điểm phương đông kiều cười nói. Không câu nệ cái gì kiểu tóc, vô cùng đơn giản, như thế nào phương tiện như thế nào tới, biết không? Còn có, bổn tiểu thư ghét nhất trên đầu châu ngọc đầy đầu, kim quang sáng sáng cái loại này, hiểu chưa? Nô tỳ minh bạch, này đào hoa nha hoàng nghe. Được phương đông kiểu như vậy vừa nói, thực mau liền cho nàng vãn một cái đơn giản hào phóng búi tóc, phát thượng cũng chỉ châm thượng một đôi tiểu xảo là lước châu hoa. Hai bên lưu ra một sợi tóc đen tinh tế biên hảo, xoay quanh đi lên, phân biệt buộc lại thon dài màu lam nhạt giải lụa. Phương Đông Kiều thấy, trên mặt cười. Thực hảo, cứ như vậy. Ngũ tiểu thư, như vậy nhìn qua có thể hay không quá mức thuần tịnh, nếu không lại xưng cái bạc thoa tua. Không cần, như vậy. Liền rất hảo. Phương Đông Kiều cười ngọt ngào xoay người lại, gọi một tiếng trưởng sự ma ma. Với ma ma. Làm phiền ngươi đem trúc hà viện sở hữu nha hoàn đều gọi vào trong viện đầu, bùn tiểu thư có chuyện muốn nói. Là, ngũ tiểu thư. Theo phương Đông Kiều một tiếng phân phó, trưởng sự ma ma đem trúc hà viện sở hữu hạ nhân đều tập ở cùng nhau, sau đó đến phương Đông Kiều trước mặt hồi báo, phương Đông Kiều nhẹ nhàng gật gật đầu, đi ra cửa phòng, trưởng sự ma ma lập tức liền. Cấp phương Đông Kiều chuyển đến một phen ghế bành, phía trên tinh tế mà phô thượng đẹp mềm tử nâng Phương Đông Kiều ngồi xuống. Phương Đông Kiều ngồi, đối với trong viện bài bài mà chạm nha hoàn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn đến trong đó có một cái nha hoàn đặc biệt xông ra. Nói như thế nào đâu, đến nàng nơi này nha hoàn đều là trắng non sạch sẽ, cái kia nha hoàn màu da lại là tiểu mạch sắc. Xem nàng đứng ở nhị đẳng nha hoàn trung gian, cấp đâm bị thương eo, này liền nằm khởi không tới, vì cho nàng tra chữa bệnh. Nhà này chung đã là bốn vách tường trống trơn, liền ăn cơm đều thành vấn đề. Này hắc nữ cũng là đáng thương, nàng cha mẹ thật sự là không có cách nào, lúc này mới cho mẹ mình mang đến bán được nhà giàu nhân ra đương nha hoàn. Nàng nhưng thật ra cái cần cù và thật thà có khả năng, chỉ là tướng mạo không tốt, lúc này mới chỉ đương nhị đẳng nha hoàn. Nghe Mama ý tứ, Mama cùng hắc nữ cái kia nha. Hoàn tựa hồ quan hệ không tồi nói vậy nếu không có với mama quan hệ cái kia kêu hắc nữu nói không chừng căn bản không tới phiên nhị đẳng nha hoàn không chừng chính là tam đẳng nha hoàn hoặc là thô sử nha hoàn mà thôi phương đông kiều cười đến mi mắt cong cong liền như vậy nhìn với mama với mama trong lòng lột bột một chút sắc mặt biến đổi hồi ngũ tiểu thư nói nô tỳ dám cam đoan nô tỳ không có bất luận cái gì thiên bang ý tứ nhật tử ở chung lâu rồi ngũ tiểu Thư liền sẽ nhìn ra được tới, kia hắc nữ sát thật là cái cần cù và thật thà có khả năng nha đầu. Nàng sát thật là có điểm tư tâm, kia hắc nữ là cái thành thật bổn phật, hơn nữa cái gì dơ sống mệt sống đều chịu làm, chỉ vì chủ tử ban thưởng tiền bạc hảo lấy về ra đi hiếu thuận cha mẹ, ngày thường đối nàng cái này ma ma cũng cùng thân nhân giống nhau, giúp đỡ nàng vội vội ngoại. Nàng lại không phải ý chí sắt đã làm, tự nhiên có cơ hội liền ở dung tam công tử trước mặt đề ra. Đề, để, để bạt Hắc Nữu vì nhị đẳng nha hoàn, chỉ là trước mắt nàng đoán không ra phương Đông Kiều ý tứ, trong lòng thấp thỏm bất an, tất nhiên là châm trước chứ, tiểu tâm mà hồi. Nếu là Ngũ tiểu thư thật sự không thích Hắc Nữu, nếu không khiến cho Hắc Nữu đi đương cái tam đẳng nha hoàn, hoặc là thô sử nha hoàn, chờ ngày sau xem nàng biểu hiện nhắc lại đi lên. Với ma ma cũng thay Hắc Nữu tiếc hận, nếu không có kia không thảo chủ tử thích tướng mạo, Hắc Nữu chính là đương nhất Đẳng đại nha hoàn, kia cũng là sử dụng, chính là lời này nàng lại là không thể nói, trước mắt nàng cũng vừa đến nơi này, cũng không thể cấp tam công tử ném thể diện. Phương Đông Kiều nhìn với ma ma bộ dáng đảo cũng minh bạch ba phần, như cũ là cười đến thực ngọt. Hắc nữ, đúng không? Hắc nữ, ngươi ra tới, đến nơi này tới. Phương Đông Kiều tiếp đón hắc nữ đi tới, kia từ cùng cái phủ để ra tới nha hoàn lo lắng mà nhìn hắc nữ. Vì hắc nữ nhéo một phen mồ hôi lạnh, mặt khác, phủ để ra tới mặt vô biểu tình, không có gì tỏ vẻ. Hắc nữ, ngẩng đầu lên. Hắc nữ thần sắc hơi hơi bất an mà ngẩng đầu lên, phương đông kiều liếc mắt một cái liền nhìn đến hắc nữ cặp kia thanh thanh lượng lượng đôi mắt, giản dị mà sạch sẽ. Khó trách, khó trách dung nhược thần sẽ đưa như vậy một cái nha hoàn cho nàng, hắn phỏng chừng liệu định bọn họ nhân ra như vậy vẫn là thích giản dị hình có khả năng nha hoàn đến nỗi tướng mạo, phương gia người cũng không để ý. huống chi cái này kêu hắc nữu lớn lên cũng không xấu, chỉ là so với những cái đó trắng non nha hoàn đen một ít. Nếu là ở kiếp trước nói, này nha hoàn cũng coi như được với là mỹ nữ một quả, bao lớn rồi. Nhưng sẽ chút cái gì, biết chứ sao? Nô tỳ năm nay mười ba, nô tỳ thực buồn, không biết chứ, sẽ không nhiều lắm, không có các vị tỷ tỷ như vậy tay nhi linh hoạt nô tỳ chỉ biết một ít việc tốn sức, quét tước tẩy phơi, trồng trọt trồng rau dưỡng heo dưỡng gà gì đó, phàm là ruộng bên. trong sự tình, nô tỳ tì đều sẽ. hắc nữu này phiên nói vừa xong, phương đông kiều liền nghe được nha hoàn đôi có người trộm mà bật cười. ai ở cười trộm? hắc nữu lời này có cái gì đáng giá các ngươi bật cười sao? bổn tiểu thư còn nói cho các ngươi, chúng ta phương gia chính là đời đời dựa vào ruộng bên trong bảo thực ăn cơm. Các ngươi đang chê cười hắc nữ đồng thời, chính là đang chê cười chúng ta phương ra. Phương đông kiều đứng lên, băng lánh lánh, gương mặt tươi cười một. Chút cũng đã không có. Bọn nô tỳ không dám. Những cái đó cười trộm nha hoàn toàn bộ đều sợ tới mức quy xuống. Phương đông kiều đạm mạc mà quét các nàng liếc mắt một cái. Bổn tiểu thư hôm nay liền cùng các ngươi nói rõ, nếu là các ngươi xem thường chúng ta này đó ruộng bên trong ra tới chủ tử. Các ngươi đại nhân thu thập tay nải, bổn tiểu thư này liền phái người đưa các ngươi hồi phủ. Bọn nô tỳ sai rồi, bọn nô tỳ không nên chê cười hắc nữ, vọng tiểu thư đại phát từ bi. Không cần đưa bọn nô tỳ trở về, cầu xin tiểu thư. Những cái đó nha hoàn đầu một cái so một cái khái đến vang. Đều đứng lên đi, lần này xem ở là vi phạm lần đầu, bổn tiểu thư tạm tha các ngươi, nếu là lại có lần sau Bổn tiểu thư liền không phải đưa các ngươi hồi phủ, bổn tiểu thư trực tiếp liền đem các ngươi bán đi đi ra ngoài. Phương Đông Kiều lạnh lùng mà trở lại vị trí thượng. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư khai ân. Những cái đó nha hoàn mang ơn đội nghĩa mà đứng. Lên, ngoan ngoan mà chạm hảo, tất cung tất kính. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, bổn tiểu thư là có chuyện muốn nói, đã nói trước, chủ tớ trên dưới có cái cách nói cũng hảo. Miễn cho lẫn nhau chi gian ngày sau ở chung đến không thoải mái, cho nên đầu một việc đó chính là, các ngươi những người này giữa có không muốn lưu tại bổn tiểu thư bên người, muốn trở lại bản thân trước chủ tử chỗ đó, hiện tại liền thỉnh đứng ra, bổn tiểu thư bảo đảm cho các ngươi trước chủ tử vô cùng cao hứng mà thu lưu các ngươi. Các ngươi quá khứ là làm gì vị trí, trở về vẫn là cái gì vị trí, không cần có cái gì gánh nặng, này đối bổn tiểu thư mà nói đối với các ngươi mà nói đều là giai đại vui mừng sự tình hiện tại có người phải đi về sao nhớ rõ cơ hội bổn tiểu thư chỉ cấp một thứ qua lần này các ngươi liền không còn có cơ hội phương đông kiều không giận mà uy ma quét chúng nha hoàn liếc mắt một cái quả nhiên phương đông kiều lời này vừa ra thật đúng là có mấy cái nha hoàn đứng dậy các ngươi mấy cái quyết định hảo phải đi về sao đứng ra mấy cái nha hoàn giữa thế nhưng còn có một cái nhất đẳng đại nha hoàn, nàng là từ phò mã phủ ra tới. Phương Đông Kiều nhìn kia nha hoàn tướng mạo là bên trong suốt chúng nhất, chỉ là đáy mắt mang theo vài phần ngạo khí, như vậy nha hoàn sớm một chút đi rồi cũng hảo, nàng cần phải không dậy nổi một cái so chủ tử còn giống chủ tử bộ tịch nha hoàn. Những cái đó nha hoàn nghe xong phương Đông Kiều nói lúc sau, tuy rằng hoảng hốt đến lợi hại, nhưng vẫn là gật gật đầu bọn nô tỳ suy nghĩ cẩn thận, bọn nô tỳ vẫn là tưởng trở về. thực hào, nếu các ngươi đều suy nghĩ cẩn thận, bổn tiểu thư cũng tuyệt không làm khó dễ các ngươi. với ma ma, đem phía dưới này mấy cái nha hoàn bán mình khế nhảy ra tới. phương đông kiều chỉ chỉ dư lại nhất đẳng nha hoàn. ngươi, cùng trong phủ sa phu nói, liền nói là bổn tiểu thư phân phó, mang theo các nàng mấy cái bán mình khế tự mình đem các nàng từng bước từng bước an toàn mà đưa về nguyên phủ để đi." Phương Đông Kiều nhàn nhạt, nhạt mà phân phó nói, "Là, Ngũ tiểu thư, với mama tìm ra kia mấy cái nha hoàn bán mình khế, nhất đẳng nha hoàn tự mình hộ tống những cái đó nha hoàn trở về nguyên phủ đệ, dư lại bọn nha hoàn tiếp tục đứng, nghe theo Phương Đông Kiều huấn giáo. Các ngươi lưu lại, vậy tỏ vẻ nguyện ý phụ bổn tiểu thư vi chủ tử. Như vậy từ hôm nay khởi, Các ngươi những người này liền đều là Bổn Tiểu Thư Trúc Hà Viện Nô tỳ Nếu là như thế này Kia Bổn Tiểu Thư hôm nay liền từ tục tiêu nói ở phía trước Bổn Tiểu Thư đối các ngươi yêu cầu không nhiều lắm Chỉ có nhị điểm Điểm thứ nhất muốn tuyệt đối trung tâm Điểm thứ hai muốn an phận thủ thường Không cần gây chuyện thị phi Nhớ kỹ Bổn Tiểu Thư mặc kệ các ngươi lúc trước là ở đâu cái trong phủ làm việc Tới rồi Bổn Tiểu Thư nơi này Từ nay về sau cũng chỉ có bổn tiểu thư một cái chủ tử, nếu là dám can đảm cõng. Bổn tiểu thư trước mặt chủ tử hút mắt không rõ, hoặc là dám phản bội bổn tiểu thư, toàn bộ giống nhau bán đi đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là tuân thủ bổn tiểu thư quy định, làm được bổn tiểu thư đưa ra hai cái yêu cầu, như vậy bổn tiểu thư liền có ban thưởng. Có phạt chắc chắn có thưởng, đây là ngự hạ một loại thủ đoạn. Mặt khác, này nhất đẳng nha hoàn đi rồi một cái... Vậy đến bổ thượng một cái, như vậy đi, hắc nữ về sau liền bổ nhất đẳng đại nha hoàn thiếu, ngươi không? Phải sư lực đại hội ruộng bên trong việc sao, bổn tiểu thư vừa lúc thiếu như vậy nha hoàn, hắc nữ, không, bổn tiểu thư nên cho ngươi sửa cái tên, ngày sau ngươi đã kêu thanh la đi, đi theo bổn tiểu thư hảo hảo làm, bổn tiểu thư về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Đến nỗi không ra tới ba cái nhị đẳng nha hoàn thiếu, chờ một tháng sau xem các ngươi biểu hiện. Ma ma lại đem danh đơn báo danh bổn tiểu thư nơi này tới. Phương Đông Kiều trong nháy mắt liền để bà Thanh la vì nhất. Đẳng đại nha hoàn, mặt khác dư lại nha hoàn đều có chút không thể tin được, nhưng là nghe xong Phương Đông Kiều câu nói kế tiếp, các nàng lại mỗi người may mắn thật sự, xoa tay hầm hè mà chuẩn bị hảo hảo mà làm, tranh thủ đi phía trước để thượng nhắc tới. Kia với ma ma nghe Phương Đông Kiều phân phó, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở sưng sờ Thanh la hắc nữu, không, Thanh La, còn không chạy nhanh cấp Ngũ tiểu thư dập đầu tạ ơn nột. Kia Thanh La lúc này mới sắc mặt ửng đỏ mà quỳ xuống, cấp Phương Đông Kiều dập đầu tạ ơn tới. Cảm ơn Ngũ tiểu thư ban danh, cảm ơn Ngũ tiểu thư đệ bạt, nô tỳ ngày sau nhất định sẽ hảo hảo mà làm, sẽ không cấp Ngũ tiểu thư mất mặt. Ân, đứng lên đi, đứng ở nơi này tới. Phương Đông Kiều chỉ chỉ bên cạnh người vị trí, Thanh La chạy nhanh đi qua đi. Ở phương Đông Kiều bên cạnh Trạm Hào, Đào cũng không khiếp nhược, nhìn thoải mái hào phóng, khá tốt, phương Đông Kiều vừa lòng gật gật đầu, lại chỉ buổi. Sáng cái kia trải đầu sơ đến tốt Đào Hoa Nha Hoàn. Ngươi tên là gì? Bao lớn rồi? Am hiểu cái gì? Nô Tỷ kêu Đào Hồng, năm nay 12, nô tỷ bản lĩnh khác không có mặt khác tỷ muội hào, nhưng nô tỷ trải đầu tay nghề vẫn là không tồi. Nhìn lanh lợi, làm việc cũng lưu loát. Phương Đông Kiều gật gật đầu. Như vậy đi, về sau ngươi đã kêu bông gòn, bổn tiểu thư này mỗi ngày trang điểm liền toàn giao cho ngươi. Tả ngũ tiểu thư ban danh, Tả ngũ tiểu thư tín nhiệm. Bông gòn. Mặt mang vui mừng mà lui xuống, Phương Đông Kiều lại chỉ một cái nha hoàn ra tới, một người tiếc một người, căn cứ các nàng sở am hiểu kỹ năng, phân phối từng người công tác. Nhị đẳng nha hoàn bên trong cũng chỉ dư lại một cái bông gòn. Tam đẳng Nha Hoàn sáu cái, Phương Đông Kiều phân biệt gọi các nàng vì một liên, một theo, một điệp, một khương, bông gòn, một trúc, phân biệt an bài phòng bếp nhỏ sự, đoan bùn rửa mặt sự, quét tước phòng sự, sửa sang lại thư phòng sự từ từ. Đến nỗi cái kia nhất đẳng Đại Nha Hoàn, Phương Đông Kiều cấp sửa lại tên là một ca, nhìn nàng buổi sáng biểu hiện, trầm ổn có độ, xử sự cẩn thận, vừa lúc có thích hợp nàng tên thả nghe với Mama nói này một ca nữ hồng cực hảo, ngày sau nàng quần áo nhưng thật ra có thể từ nàng chuẩn bị, đến nỗi quý trọng những cái đó, đã chờ ở chung lâu rồi, cảm thấy không tồi, lại khác làm tính toán, đến nỗi với Mama, với Mama liền giúp đỡ bổn tiểu thư từ trên xuống dưới các phương, diện đô thống chủ chuẩn bị, dạy dỗ này đó nha hoàn hảo hảo mà nhớ kỹ quy củ, giúp bổn tiểu thư nhìn chầm chầm một ít, nếu là có bất an phân nhân lúc còn sớm liền đuổi đi ra ngoài nhưng nếu là mama có cái gì không đúng bổn tiểu thư cũng tự sẽ cho oan uổng nha hoàn một cái biện bạch cơ hội mama bổn tiểu thư về sau rất nhiều chuyện đều phải dựa mama ra mặt xử lý cho nên mama cũng đừng làm cho bổn tiểu thư thất vọng minh bạch sao với mama ngày sau không chừng chính là nàng trúc hà viện quản gia mama phương đông kiều tự nhiên hy vọng nàng là cái tốt nếu là một cái oai nghiêng một lần nữa lại thay như vậy một người kia cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể tìm được vừa lòng hợp ý cho nên phương đông Kiều nói này phiên nói ý tứ cũng là làm với ma ma làm việc trước sau đo một phen lợi hại được mất miễn cho hối hận không thôi với ma ma ở cổng lớn lăn lộn lâu như vậy những cái đó đạo lý nào có không rõ phương đông Kiều ý tứ thực minh bạch nếu là ngươi là cái đáng tin nàng sẽ trọng dụng đương ngươi vì tâm phúc Nếu là ngươi là cái không đáng tin kệ, nàng sẽ mặt khác chọn tuyển, đương ngươi là khí tử. Như thế, cân nhắc lợi hại dưới, với ma ma tự nhiên thiên hướng phương đông kiều bên này. Thỉnh ngũ tiểu thư yên tâm, lão nô chắc chắn toàn tâm toàn lực xem trọng chúc hạ viện. Có ma ma những lời này, bổn tiểu thư liền an tâm rồi. Phương đông kiều nở nụ cười, nghi người thì không dùng, dùng. Người thì không nghi đạo lý nàng vẫn là hiểu được nếu quyết định muốn trọng dụng với Mama, có một số việc phải thu xếp lên, chạy nhanh làm. Với Mama, có chuyện tình, bổn tiểu thư trước cùng Mama thông cái khí, quá đoạn nhật tử, ta nương mấy cái cửa hàng đến ở kinh đô khai lên, đến lúc đó yêu cầu một ít tay nghề không tồi phụ nhân, Mama có thể trước tiên chuẩn bị lên, nhìn xem nhà này trung nha hoàn có cái gì thích hợp, chạy nhanh chọn lựa, chọn ưu tú trúng cử. Bên Ngoài có thích hợp cũng có thể tuyển tiến vào nhìn xem, đến lúc đó đến giúp đỡ ta nương bên kia làm chút việc, đương nhiên, những cái đó việc tiền công cùng nha hoàn tiền công không tính cùng nhau, bổn tiểu thư sẽ cùng mẫu thân nói tốt, cấp những cái đó nha hoàn mặt khác một phần tiền công, làm nhiều ít việc tính nhiều ít tiền công. Là, lão nô nhất định cấp tiểu thư chuyện này làm được thỏa đáng. Đây là tiểu thư chuẩn bị trọng dụng nàng, với mama còn tưởng rằng phải đợi Đoạn nhật từ khảo sát qua đi, tiểu thư mới có thể đem chuyện quan trọng phó thác cho nàng xử lý. Không nghĩ tới vừa lên tới liền tiếp việc này, tất nhiên là nghĩ phải hảo hảo cấp phương đông Kiều làm tốt, không thể ném phương đông Kiều thể diện. Được rồi, ma ma ngươi đi xuống an bài đi, bổn tiểu thư mang theo thanh la đi chính đường dùng cơm, này đó thuộc hạ đồ ăn liền đi phòng bếp lớn bên kia lánh. Còn có, chúng ta phương ra dùng cơm quy củ cùng nhà khác bất đồng, nhà khác. Là một ngày nhị cơm, chúng ta phương ra là một ngày tam cơm, này đồ ăn phía trên mama nhìn điểm, quyết không thể khắt khe phía dưới làm việc người, này không bụng làm sống lời nói, nói vậy làm sống cũng là làm được không tinh tế. Là, ngũ tiểu thư, dung tam công tử nói được quả nhiên đối, này phương ra người mỗi người đều là người lương thiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ tiểu thư hành sự sẽ biết, chỉ cần không xúc phạm đến tiểu thư điểm mâu chốt, tiểu thư khẳng định sẽ hậu đãi hà nhân. Đi theo như vậy tiểu thư, ngày sau nàng khẳng định là có đại phúc khí. Dung Tam công tử Liêu đến không tồi, chỉ cần nàng thành thật kiên định, dụng tâm mà thế tiểu thư làm việc, liền không cần lo lắng nàng nửa đời sau sinh sống. Nghĩ, với ma ma cười đưa Phương Đông Kiều cùng Thanh La ra trúc Hà viện đại môn, đứng ở nơi đó nhìn theo thật dài một đoạn thời gian, thẳng đến nhìn không thấy Phương Đông Kiều cùng Thanh La thân ảnh, lúc này mới trở về trúc Hà. Bắt đầu an bài sự tình, kia phương đông kiều đem chúc hà viện bọn hạ nhân đều an bài thỏa đáng lúc này mới thoải mái mà mang theo thanh la đi chính đường, bài kiến phương minh thành cùng vân thị, vốn đang cho rằng nàng là cuối cùng một cái đến, chậm cơm điểm, không nghĩ tới các ca ca cũng là an bài bọn hạ nhân, cùng nàng không sai biệt lắm thời gian mới đến, ngay cả mẫu thân vân thị cũng là vừa rồi an bài thỏa đáng thu xếp phía dưới người an bài hảo sớm một chút, tới. Rồi trên bàn cơm, vốn nên là nam nữ phân tịch, nhưng là Phương Minh Thành cảm thấy người một nhà bổn tướng tụ thời gian liền không nhiều lắm, này trên bàn cơm còn ngăn cách tới ăn, kia người nhà tình cảm phải mới lạ, vẫn là chiếu lão bộ dáng không có người ngoài ở thời điểm, chỉ có người trong nhà, liền đều ở một cái bàn thượng dùng cơm. Kia Phương cảnh thái là cuối cùng một cái đến, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phương Đông Kiều phía sau đứng thanh la, chê cười Phương. Đông Kiều một câu: "Muội muội, ngươi như thế nào cũng không mang theo cái trắng nón điểm nha hoàn ra tới, thế nhưng chọn cái than đen nha hoàn." Thanh La nghe được phương cảnh thái trêu ghẹo thanh âm, trên mặt hơi hơi mà đỏ lên, chỉ là kia phân hồng, bởi vì màu da quan hệ có vẻ không rõ lắm. Phương Đông Kiều thấy, Trừng mắt nhìn phương cảnh thái liếc mắt một cái. "Tứ ca giống như đối ta cái này nha hoàn có ý kiến nga, chẳng lẽ muội muội cái này nha hoàn không hảo sao?" Nàng, chính là sức lực rất lớn, để được trọng vật, làm việc cần mẫn thật sự, còn có thể trồng trọt dưỡng heo, ruộng bên trong sự tình, nàng nhưng toàn sẽ, ngươi mang theo này cái nha hoàn sẽ này đó sao? Phương Đông Kiều phiêu liếc mắt một cái phương cảnh thái mang lại đây gã sai vật. Ta nhìn tứ ca ngươi nhưng thật ra mang theo một cái trắng non gã sai vật ra tới, chỉ là này gã sai vật gầy gầy, nhìn tuổi lại như vậy tiểu. Tứ ca ngươi như thế nào nhẫn tâm làm như vậy tiểu nhân gá? Sai vặt giúp đỡ ngươi để như vậy trọng đồ vật Nga, thật là quá mức nhẫn tâm. Phương Đông Kiều phe phẩy đầu, không lưu tình chút nào mà phản kích. Nào có Nga, tứ ca ta chỉ là tạm thời làm tiểu hồ lô giúp đỡ để mà thôi, đợi lát nữa đi quốc tử giám, tứ ca khẳng định bản thân đề. Phương cảnh thái vừa nghe Phương Đông Kiều nói như vậy, hắn liền mặt đỏ mà cãi lại đi lên. Tứ thiếu ra. Ngươi nhưng đừng, nô tài cũng không dám làm tứ thiếu ra để đồ vật. Tiểu hồ lô chạy nhanh ở bên cạnh thỉnh tội. Phương Đông Kiều thấy, đối với Phương cảnh thái chớp chớp mắt. Thế nào, một bộ bị nàng truyền thuyết biểu tình, Phương cảnh thái lập tức bực. Bùn thiếu ra nói khiến cho liền khiến cho, đợi lát nữa dùng quá cơm. Ngươi liền cấp bùn thiếu ra cặp sách, bùn thiếu ra bản thân cõng. Đủ rồi, tiểu thái không cần khó xử tiểu hồ lô ngươi xem ngươi đều dọa đến tiểu hồ lô đến nỗi kiều nhi không được như vậy không lớn không nhỏ hắn dù sao cũng là ngươi tứ ca tuy rằng các ngươi là song bảo thai nhưng cũng so ngươi lớn tuổi ngươi cũng không thể như vậy không có lễ số vân thị mở miệng là nương kiều nhi biết sai rồi phương đông kiều cười chính là một chút không có nhận sai thành ý phương cảnh thái khí độ đô mà ngồi xuống bái đồ ăn, phương cảnh thư ở bên cạnh liếc phương đông kiều liếc mắt một cái. kiều nhi hiện tại cũng không phải là khi còn nhỏ lúc ấy, ngươi tứ ca trưởng thành, làm chó như vậy nhiều người mặt, ngươi. nhưng đến cho ngươi tứ ca lưu vài phần mặt mũi, cũng không thể giống như trước như vậy. ở phương đông kiều trong mắt, bởi vì nàng bản thân trước nay không đem bản thân đương cái tiểu hài tử, cho nên vẫn luôn đều đương phương cảnh thái là đệ đệ giống nhau, một cái thích ăn mỹ thực đệ đệ nhìn liền giờ khóc giờ cười đệ đệ thường thường mà liền tưởng đâu thượng một đậu trước mắt nghe được phương cảnh thư như vậy vừa nói phương đông Kiều thò qua đầu đi đối với phương cảnh thái lặng lẽ nói tứ ca vừa rồi là muội muội thất lễ xin lỗi nga muội muội về sau đều không đùa tứ ca buổi tối muội muội làm tốt ăn cấp tứ ca nhận lỗi hành không được nga phương cảnh thái vừa nghe ăn ngon hai mắt sáng lấp lánh a sáng lấp lánh Rồi sau đó như là đã nhận ra cái gì, cố ý nghiêm trang nói, "Nếu muội muội xin lỗi, Tứ ca liền tha thứ ngươi lần này, lần sau nhưng lại không được như vậy." "Ân, muội muội lần sau cũng không dám." Phương Đông Kiều từ trên bàn, cơm gắp một tiểu khối bông tuyết bánh phóng tới phương cảnh thái bàn chung. "Cái này bông tuyết bánh hương vị ăn rất ngon, muội muội vừa rồi ăn một khối, Tứ ca cũng nếm thử." "Ân." Phương cảnh thái kẹp lên tới liền một ngụm nuốt đi xuống, quay hàm phình phình, bĩu môi reo lên. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Phương Đông Kiều ở bên nhìn ngọt ngào mà cười khai. Vân thị cùng Phương Minh Thành thấy, phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà cười cười. Phương. Cảnh thư lại ánh mắt nhàn nhạt mà phiêu hướng Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều tựa nghĩ tới cái gì, vội gấp một tiểu khối song sắc bánh cấp Phương Cảnh Thư. Đại ca, ngươi nếm thử xem, cái này điểm tâm hương vị cũng không tồi. Phương Đông Kiều cấp Phương cảnh thư kẹp xong, dứt khoát cấp cha mẹ còn có cách cảnh bằng cũng một người gắp một tiểu khối. Cha mẹ, Tam ca, này gạo nếp bánh cũng khá tốt ăn, các ngươi cũng nếm thử. Phương ra trên bàn cơm vẫn luôn là như vậy ấm áp. Lệnh người khác hâm mộ không thôi, ở bên hậu hà chủ tử bọn hà nhân thấy bực này cảnh tượng, mỗi người trên mặt mang ra tươi cười tới trong lòng cũng vui rạo rực, này tới phương gia thật đúng là tới đúng rồi. Sau khi ăn xong, Vân thị phân phó Triệt Hà đi, đem còn thừa sớm một chút mặt khác an trí một bàn, làm bên người hậu hạ những cái đó nha hoàn gã sai vặt qua đi một đạo nhi dùng cơm. Này đó cơm điểm cùng phòng bếp lớn nơi đó ra tới tinh mỹ cơm điểm đó là hoàn toàn bất đồng. Đồng, bọn họ ăn cùng phương gia người giống nhau điểm tâm, không biết vì sao Tổng cảm thấy này sớm một chút so dĩ vắng ăn qua bất luận cái gì điểm tử đều phải tới ăn ngon, thả ăn xong đi lúc sau trong thân thể ấm áp, mỗi người tinh thần phấn chấn, không thấy bất luận cái gì mỏi mệt thái độ. Này đi nữ học dọc theo đường đi, Phương Đông Kiều ở trong xe ngựa nhìn thanh la còn vẻ mặt hướng tới khờ ăn bộ dáng tức khắc khóe miệng hướng về phía trước cong cong, vào nữ học, Phương. Đông Kiều bị Phương cảnh thư mang theo thấy viện trưởng lúc sau. Đại khái khảo so một phen công khóa, phát hiện phương đông kiểu bất luận cái gì tài nghệ đều là thường thường, không có sông ra tài nghệ, cuối cùng bị an bài ở ất ban. Nữ học có giáp ất bính đinh bốn cái ban, giáp ban tự nhiên là tốt nhất, hoàng tộc hậu duệ quý tộc, vương công đại thần con cái trên cơ bản đều ở giáp trong ban đầu, cạnh tranh nhất kịch liệt, ất trong ban đầu muốn tốt hơn một chút một ít, bất quá. Tự nhiên cũng là có kiêu căng ương ngạnh thiên kim tiểu thư. Hoành trọng mắt xem người, phương đông kiều này mới vừa vào ất ban, bị túc phu tử giới thiệu cho các vị, liền thấy một vị ăn mặc vàng nhạt váy áo thiếu nữ hử lạnh một tiếng, nàng kia diện mạo sắc thật không tồi, chỉ là kia khóe mắt đuôi lông mày mang ra tới khinh thường, làm phương đông kiều liền sinh không ra một tia một hào hảo cảm tới. Thảm, này mới tới phương tiểu thư cũng không biết như thế nào đắc tội tướng. Quốc phủ đích nhị tiểu thư về sau này ở nữ học nhật tử nhưng có đến nàng bị có người tiếc hận đúng vậy đúng vậy chúng ta về sau nhưng đến ly vị này phương tiểu thư xa một chút nếu không khẳng định sẽ bị tà vũ hương cấp giận chó đánh mèo thượng có người đè thấp tiếng nói lén lút nói nữ học chính là bình tĩnh lâu lắm điểm lúc này nhưng có náo nhiệt hảo nhìn có người vui sướng khi người gặp hoa họ. học đường tư tư trộm ngữ thanh phương đông kiều nhất nhất nghe vào trong tai Tuy rằng các nàng nói được thực nhẹ, không ở các nàng bên người người là nghe không thấy các nàng đang nói chút gì đó. Chỉ là phương đông kiều theo dược điền không gian thăng cấp, nàng chẳng những khíu giác nhanh nhạy, ngay cả thính lực cũng khác hẳn với thường nhân, phạm vi mười dặm trong vòng, không có gì thanh âm có thể trốn đến quá nàng lỗ tai. Kia thanh la tuy rằng không có nghe rõ những cái đó các tiểu thư đang nói chút cái gì, nhưng xem các nàng biểu tình. Có phải hay không mà ở sau lưng đối với Phương Đông Kiều chỉ chỉ trò trò, vừa thấy liền biết các nàng vừa rồi đang nói không phải cái gì lời hay. Tiểu thư, muốn hay không nô tỳ tiến lên cùng các nàng nói một tiếng, tiểu thư là vô tội. Thanh la muốn đi cái cỏ một phen, lại bị Phương Đông Kiều cản lại. Nhớ kỹ, vĩnh viên không cần vì không đáng người, không đáng sự lo lắng lực, chỉ có để ý người để ý sự mới có tất yếu phí tâm tư, minh bạch sao nô tỳ cẩn thận tiểu thư dạy bảo thanh la nghe được phương đông kiều nói như vậy tuy rằng không phải thực minh bạch lời này ý tứ nhưng là nàng biết nàng một cái làm hạ nhân chỉ cần nghe theo tiểu thư nói là đến nơi tiểu thư lúc này không cho nàng đi nói như vậy nàng liền không đi nói là được phương đông kiều biểu hiện hoàn toàn ra ngoài những người đó ngoài ý liệu đối với cái kia tảo vũ hương truyền lại địch ý phương đông kiều lãnh lãnh đạm đạm hoàn toàn làm lơ toàn không dậy nổi nàng nữa. Điểm tức giận, này đường khóa là thư pháp, Phương Đông Kiều đi theo Phương Cảnh thư luyện chữ to, trước mắt mới thôi, kia tự nhưng thật ra cũng luyện được quy quy củ củ, đoan đoan chính chính, không giống lúc trước như vậy khó coi, chỉ là đối mặt trong kinh các gia tài nữ, kia một tay xinh đẹp sạch sẽ mai hoa chữ nhỏ, Phương Đông Kiều này tay tự liền căn bản không có biện pháp so. Kia Tả Vũ Hương thấy Phương Đông Kiều này tay tự Đương trường liền cười nhạo ra tiếng, ở nông thôn thôn cô chính là ở nông thôn thôn cô, liền tính như thế nào giả dạng, đều là quà đen biến không được Phượng Hoàng. Đó là, tào tiểu thư nói được cực kỳ, kia có thể đại biểu Phượng Hoàng, đương kim thiên hạ cũng chỉ có hoàng hậu một người. Bốn tiểu thư tuy rằng là ở nông thôn thôn cô, nhưng nên hiểu lễ nghĩa vẫn là hiểu, chỉ sợ này thiên hạ sẽ không có đề nhị chỉ Phượng Hoàng bay ra tới. Nếu bay ra để nhị chỉ Phượng Hoàng tới lời nói, như vậy Tào tiểu thư chỉ sợ muốn cùng đương kim hoàng thượng hảo hảo mà giải thích một phen. Phương Đông Kiều nhìn Nhu Nhu, nói chuyện thanh âm cũng Nhu Nhu, chỉ là kia lời nói lại là kiểu gì đến sắc bén, Phong hậu thấy huyết, cũng bất quá như thế mà thôi. Cái này học đường những cái đó các tiểu thư cũng không dám xem thường Phương Đông Kiều. Ngươi, ngươi, ngươi nói hiêu nói vượt, bổn tiểu thư căn bản không phải ý tứ này. Bổn tiểu thư nơi nào có trèo lên hoàng hậu chi ý? Tào Vũ Hương cả kinh sắc, mặt trắng bệch, run run ngón tay chỉ vào phương Đông Kiều. Đó là, người khác thế nào đều là vô pháp biết Tào tiểu thư là cái cái dạng gì ý tưởng, chỉ là Tào tiểu thư bản thân trong lòng minh bạch. Này nói cái gì đều là Tào tiểu thư bản thân nói, bổn tiểu thư nhưng cái gì đều không có nói. Ta nương thường xuyên dạy dỗ ta, cô nương mọi nhà, không tài mới là đức. Cái gì đều học được thường thường là không có quan hệ, chỉ cần tương lai an an phận phận quy quy củ củ, liền sẽ không ra cái gì đại sai. Phương Đông Kiều cúi đầu tiếp tục viết chữ to, liền nâng một chút đầu ý tứ đều không có, chỉ là nàng lời này càng vì thứ người, đâm vào tà vũ hương liên tục lui ba bước. Không biết vì sao, tào vũ hương bị Phương Đông Kiều như vậy một cái ở nông thôn thôn cô vài câu lời nói liền bước tới rồi tình trạng này lập tức tức giận không thôi, giơ tay liền muốn chiều Phương Đông Kiều huy bàn tay qua đi. Học đường chúng gia tiểu thư cho rằng Phương Đông Kiều này sẽ muốn ai bàn tay, mỗi người cả kinh mở to hai mắt, các nàng nơi nào dự đoán được, bùn ở đề bút viết tự Phương Đông Kiều, như là trên đầu dài quá đôi mắt dường như, lại là ở Tào Vũ Hương huy lại đây kia trong nháy mắt liền chế trụ Tào Vũ Hương thủ đoạn. Nhớ kỹ lâu, Tào tiểu thư, Bụn Tiểu Thư nói cái gì đều không có nói, Tào Tiểu Thư liền như thế thẹn quá thành giận, chẳng lẽ là bị bổn Tiểu Thư lúc trước nói chúng tâm tư không thành. Tào Vũ Hương vừa nghe Phương Đông kiểu lời này, lập tức liền lùi về tay. Nào có, nào có cái kia ý tứ, là bổn Tiểu Thư hiểu lầm Phương Tiểu Thư ý tứ. Tào Vũ Hương lúc trước là bị Phương Đông kiểu trong lúc nhất thời cấp chọc giận, hiện tại bừng tỉnh, tất nhiên là Minh Bạch nàng nếu này vừa ra tay. Chẳng phải là chứng thực nàng thật sự lòng mang ý xấu sao, chỉ là khẩu khí này trung quy là khó có thể nuốt xuống đi, trước khi đi khi, tà vũ hương âm độc mà nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, chỉ là Phương. Tiểu thư sơ tới đây mà, ngày sau mỗi tiếng nói cử động nhưng đều đến chú ý điểm, miễn cho đắc tội người nào cũng không biết, phải biết rằng, này Kinh Thành, cũng không phải là người một cái ở nông thôn thôn cô có thể đứng được địa phương. Đó là... Tào Tiểu Thư thật là thiện lương, ta một cái ở nông thôn thôn cô thật đúng là không biết kinh thành quy củ, như thế nhắc nhở, nhưng thật ra muốn đa tạ tà Tào Tiểu Thư hảo tâm hảo ý, trở về lúc sau, ta chắc chắn hảo hảo mà hòa thượng. Tào Tiểu Thư một bộ mỹ nhân đồ, một ngày tam cơm hảo hảo mà cung phục ở Phật trước, lấy này tới biểu đạt đối Tào Tiểu Thư lòng biết ơn. Cùng Tào Vũ Hương hai trọng mắt nảy sinh ác độc chật vật tư thái so sánh với... Phương Đông Kiều có thể nói là cười nói liên tục, vân đạm phong khinh thật sự. Tào Vũ Hương vốn định còn muốn chào phúng Phương Đông Kiều vài câu, lại không biết là ai nói một tiếng. Phu tử tới, Tào Vũ Hương chỉ phải hậm hực mà dừng tay, hử lạnh huy tay áo áo, dương. Tay đánh đi theo bên người nàng nha hoàn, đồ vô dụng, còn không chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Tào Vũ Hương sắc mặt không vui mà trở lại nàng bản thân vị trí thượng, tiếp tục viết chữ to. Chỉ là lần này, nàng tâm không có yên tĩnh, kia tự lại sao có thể đẹp đến lên đâu. Chờ đến túc phu tử lời bình thời điểm, lần này Tào Vũ Hương tự chính là liền trước năm tên tuổi đều không có. Nhìn chung quanh những cái đó các tiểu thư cười nhạo ánh mắt, Tào Vũ Hương liền cảm thấy này hết. Thảy đều là phương Đông Kiều sai, chờ đã có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều đảo cũng không ngại. Nếu ngay từ đầu liền hướng về phía nàng tới, biết được Tào vũ hương chân chính thân Phật, Phương Đông kiểu minh bạch đây là tạo ra lúc trước bởi vì thanh lương tự cầu nước thánh một chuyện, kia Tào tệ phụ bị hoàng đế liền hàng ba cấp, nhốt ở trong nhà đóng cửa tư quá, cho nên như thế ghi hận thượng Phương ra. Nghĩ các nàng hai, người từng có như vậy hút mắt, kia ngày sau hai người muốn hóa giải quan hệ là tuyệt không khả năng, nếu không có giải hòa khả năng. Như vậy nàng còn theo tàu vũ hương làm gì Giặc tới thì đánh Nước lên nâng nền bái Nàng phương đông Kiều chưa chắc liền sợ Ngươi tướng quốc phủ ra tới thiên kim tiểu thư Huống chi Hôm nay này một ngụm lưỡi chi tranh Nói vậy liền sẽ chuyển vào người có tâm trong tai Nếu nàng sở liệu không tội nói Kia tàu vũ hương phỏng trừng rất dài một Đoạn thời gian đều tới không được học đường Quả nhiên Này từ nữ học hạ khóa lúc sau kia tào vũ hương còn tưởng hướng thương yêu nhất nàng tổ mẫu tố khổ, phái người hảo hảo mà áp một áp phương đông kiều, nơi nào nàng này khóc lóc kể lệ còn không có xong đâu, lập tức đã bị đương gia lão thái thái cấp giận mắng một phen, trực tiếp cấp quan vào trong tử đường, suốt quỳ ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa không có mệnh mới bị phóng ra. nghĩ đến này còn chưa đủ, kia tào tướng gia đã biết, lại đem tào vũ hương nhốt ở nàng bản thân trong viện, cầm túc ba tháng và sao nữ giới một ngàn biến, này tin tức không qua mấy ngày liền truyền tới nữ học, Phương Đông Kiều liền cảm thấy muốn chuyện xấu, bởi vì nàng ngày đó về nhà thời điểm căn bản liền không có đem nàng cùng Tào Vũ Hương khắc khẩu chuyện này nói cho người nhà. Lúc này Tào Vũ Hương tin tức truyền ra tới, còn như thế ồn ào huyên náo, cũng không biết là cái nào người ý định chọn sự, cố ý đem sự tình. Nhào lớn đi, cái này cần phải làm hại nàng về nhà bị người một nhà răn rãi. Thanh La, chạy nhanh thu thập, chúng ta hôm nay từ học đường thiên môn đi. Trước tránh đi lại nói, Phương Đông Kiểu có chút bực bội mà dẫn dắt Thanh La ra ất ban, đi rồi thiên môn con đường kia. Nơi nào nghĩ đến, này mới vừa đi đến nhà mình xe ngựa bên cạnh, liền thấy một cái thủy doanh doanh, tuổi trừng 15 đỏ tươi thiếu nữ, nước mắt lưng trọng mà hướng tới nàng liền quỳ xuống, kia khóc đến. Giống một đóa xinh xắn e thẹn tiểu bạch hoa dường như... Rất giống Phương Đông Kiều khi dễ nàng tổ tông 18 đại giống nhau, liền như vậy dùng cặp kia mắt đẹp lên án nàng. Phương Tiểu Thư, mong rằng Phương Tiểu Thư dơ cao đánh khẽ, không cần lại đem sự tình nháo lớn, nhà ta muội muội đã là bị giáo huấn, bị tổ mẫu phạt quỳ từ đường thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, lại bị phụ thân cầm túc 3 tháng phạt sao nữ giới 1.000 ngàn biến, chẳng lẽ như vậy trừng phạt còn chưa đủ tiêu? Phương Tiểu Thư trong lòng cơn giận sao? huống chi nhà ta muội muội chỉ là một câu vui đùa lời nói, tuy nói ngang ngược một chút, nhưng tâm địa không xấu. nàng thật sự bất quá là nói một câu quá đen biến không thành phượng hoàng mà thôi. Phương tiểu thư cần gì phải hùng hổ doa người, đem sự thật bẻ cong thành dáng vẻ kia đâu? Kia Tào Vũ Doanh khóc khóc tích nhỏ, vẫn là đem năm đó Phương Đông Kiều cùng Tào Vũ Hương khắc khẩu nội dung cấp nói ra, chỉ là nói đến điểm mẫu, chốt thời điểm nàng luôn là dùng tiếng khóc thay thế qua đi. Cho nên nghe vào người khác lỗ tai chính là nàng Phương Đông Kiều khinh người qua đáng chuyện bé xé ra to, không có khoan dung đại gia tử khí. Hảo sao, nữ nhân này nhìn là giống nàng Phương Đông Kiều tới xin lỗi tới, trên thực tế là tới tìm cha đi, còn dùng như vậy Phương thức lên sân khấu, thật đúng là làm Phương Đông Kiều khinh thường không thôi. Nữ nhân này thủ đoạn có thể so tà vũ hương kia lỗ máng xúc động. Tính tình khó đối phó nhiều, xem nàng khóc đến cái kia rõ ràng. Cậu được như vậy ăn nói khép nép bất luận cái gì một cái đi ngang qua dạo ngang qua người, kia sắc bén ánh mắt khẳng định là hướng nàng phương đông kiểu trên người chọc đi. Vị tiểu thư này, ta giống như không quen biết ngươi đi, ngươi giống như cũng không phải chúng ta ất ban, ngươi như thế nào sẽ nói đến giống như ở hiện trường giống nhau đâu. Chỉ là ta thực xin lỗi, vị tiểu thư này ngươi thật là hiểu lầm, ta. Ngày đó nói cái gì đều không có nói qua bất luận cái gì lời nói đều là tào vũ hương tào tiểu thư bản thân nói ra bổn tiểu thư nơi này có thể thỉnh ất ban sở hữu đồng học làm chứng minh xin hỏi vị này tào tiểu thư tỷ tỷ hoặc là muội muội ngươi xác định ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy kia chàng tranh luận sao nếu là lúc ấy ngươi ở hiện trường nói ngươi như thế nào không nhảy ra giúp đỡ ngươi muội muội đâu lúc này nhảy ra nói không cảm thấy chậm một ý sao thật là kỳ quái Chẳng lẽ là chúng ta ắt ban đồng học toàn bộ đều đôi mắt mù, như vậy đại một cái người sống đều không có thấy quá sao? Phương Đông kiều buồn bực, nghiêng đầu phỏng đoán tới, nàng như vậy ngây thơ mờ mịt bộ dáng thanh thấu mê ly ánh mắt, mờ mịt vô chi, hiển nhiên cùng tà vũ doanh kia khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng không thể lệnh người thương tiếc, chỉ là nàng như vậy khờ hậu bộ dáng đảo thật sự khiến cho quanh thân mọi người hoài nghi, quanh thân người đối với. Tàu vũ doanh chỉ chỉ trò trò, cũng có đối với phương đông kiều chỉ chỉ trò trò, chỉ là phương hướng không hề chiều tà vũ doanh bên kia một phương đổ. Phương đông kiều nhìn có như vậy kết quả đã thực vừa lòng, thị thị phi phi, tóm lại đến như vậy ba phải cái nào cũng được, hiện tại nàng không cần cái gì chân tướng, chỉ cần tình thế hai bên đều đều đã có thể được rồi. Thanh la, lên xe, nên về nhà, đến nỗi tào tiểu thư, ngươi tưởng quỳ liền quỳ đi. Kỳ thật ta thật không biết. Ngươi vì cái gì tới quỷ ta, ta như vậy một cái từ nông thôn đến thôn cô nơi nào địch nổi các ngươi tướng quốc phủ dòng dõi đâu, ai, thật sự là tưởng không thông a không nghĩ ra. Phương Đông kiểu này một câu lưu lại, có thể nói là ý nghĩa sâu xa a. Trung quanh những người đó nhìn tàu vũ doanh này phiên làm vẻ ta đây, đều là đáy mắt có khinh thường, khinh bị thần sắc, Nga, Nguyên Lai. Hóa ra bản thân mỗi mỗi khi dễ nhân ra nông thôn đến cô nương, bị người nhà trừng phạt. Này làm tỉ tỉ nhảy ra lại cấp ở nông thôn cô nương tạo áp lực, thật là diễn trò đến có thể, liền vì viên nhà bọn họ tiểu thư nói lỡ, liền như vậy đối phó một cái tiểu cô nương. Trung quanh mọi người vì phương đông kiều tức giận bất bình, tào vũ doanh trên mặt xanh trắng đan sen, nàng cắn môi, âm thầm thề. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái này dám can đảm trước mặt người khác cho nàng nan kham ở nông thôn thôn cô Bên kia phương đông kiều còn không biết tào ra nhị tỉ muội Nên như thế nào trả thù nàng, nàng chỉ là vội vã hồi chiều nghị lang phủ đệ. Dọc theo đường đi, nàng cầu nguyện phương ra người còn chưa được đến tin tức này. Nhưng là ngấm lại lại sao có thể, kia quốc tử dám liền ở kinh đô nữ học cách vách. Nếu kinh đô nữ học bên này tin tức đều sôi trào kia quốc tử giám bên kia liền không khả năng cái gì tin tức đều không có nghe được phương đông kiều thầm than nàng thật là vận khí không tốt vốn tưởng rằng nàng cùng tào vũ hương chi gian vấn đề tào gia người hẳn là xử lý đến cực kỳ bí mật mới đúng nào biết đâu rằng tin tức thế nhưng truyền lại đến nhanh như vậy làm hại nàng bị kia đóa khóc đến rối tinh rối mù tiểu bạch hoa cản tiệt không nói đợi lát nữa về đến nhà chỉ sợ còn phải bị người nhà huân giáo nghĩ như thế Phương Đông Kiều liền hận không thể làm Tào Vũ Hương kia phiền toái giỏi giang dòn ở nhà ngốc cả đời hào, đỡ phải ra tới nhận người ghét. Bất quá trước mắt đau đầu không ngừng Phương Đông Kiều một người tướng gia phủ có thể so nàng cái này tiểu nhân vật còn muốn vội vã đem đồn đãi vớ vẩn cấp mặt sát sạch sẽ đi. Hy vọng kia Tào tướng gia thủ đoạn có thể lợi hại điểm chạy nhanh trừ khử rớt trận này phong ba mới hảo. Phương Đông Kiều đau đầu mà xoa hai sườn huyệt Thái Dương. Chỉ thấy nàng dựa vào trên xe ngựa, nhắm hai mắt lại, thân mình lung lay, ước chừng qua nửa canh giờ tả hữu, xe ngựa liền đến chiều nghị lang phủ để đại môn chỗ, xe ngựa xa phu ở bên. Ngoài kêu một tiếng, ngũ tiểu thư, tới rồi. Ân, phương đông kiểu nhàn nhạt gật gật đầu, bên người thanh la sớm cách khác đông kiểu nhanh một bước, vạch trần mảnh, xuống xe ngựa, dọn hảo dấu vết ghế. Nâng phương đông Kiều từ trên xe ngựa đạp dấu vết ghế xuống dưới, chủ tớ hai người chậm rãi vào chiều nghị lang phủ đệ, tới rồi chúc hà viện, còn không đợi phương đông kiểu nghỉ ngơi nửa khắc, vân thị bên người nhất đẳng nha hoàn hồi hương cười vén rèm tiến vào, nô tỳ bái. Kiến ngũ tiểu thư Hồi hương, ngươi một lát lại đây, chính là có việc. Phương đông Kiều trực giác cho rằng vân thị nên là biết kia chuyện. Hồi ngũ tiểu thư Phu nhân kêu ngũ tiểu thư đi chính đường một chuyến, nói là có chuyện muốn cùng ngũ tiểu thư nói. Vậy ngươi cũng biết là sự tình gì sao? Hồi ngũ tiểu thư, phu nhân chưa nói, nô tỳ không biết. Hồi hương cười nhạt trở về phương Đông Kiều, phương Đông Kiều than nhẹ một tiếng, xoa xoa ẩn ẩn mà đau huyệt thái dương. Ngươi lưu lại, giúp bổn tiểu thư dọn dẹp một chút. Là, tiểu thư... Thanh La không có gì ngoài ý muốn đi cấp phương Đông Kiều thu thập cặp sách, thu thập thư phòng đi. Nhưng thật ra một ca, đầu một hồi bị Phương Đông Kiều kêu cùng đi đi chính đường, trên mặt có chút ngoài ý muốn, chỉ là nàng tốt xấu là từ nhà cao cửa rộng ra tới đại nha hoàn, quy củ lễ nghi đó là một chút cũng sẽ không có sai lầm, cũng liền ánh mắt lóe lóe, thực mau liền khôi phục như thường. "Là, tiểu thư." Một ca cúi đầu, theo Phương Đông Kiều một đạo nhi đi chính đường chính đường, chờ Phương Đông Kiều không ngừng là Vân thị một người, còn có Cách Minh Thành, Phương Cảnh Thư, Phương Cảnh Bằng, Phương Cảnh Thái, ngay cả Cung Thiên Du, Tô Ly Ca, Dung Nhược Thần, Dung chiều Lượng bốn cái lần trước đánh cướp nhà bọn họ kho hàng không còn chán ghét ra hỏa cũng tới. Kia Cung Thiên Du vừa thấy đến Phương Đông Kiều bước vào tới, liền phi bước đến Phương Đông Kiều trước mặt, trên dưới nhìn kỹ nàng một phen. Kiều Nhi muội muội Kia Tảo Vũ Hương ở học đường khi dễ ngươi, ngươi như thế nào cũng không nói cho tiểu gia ta đâu. Kia A Ngưu cùng Vinh An hai người là làm sao bây giờ sự, tiểu gia đều làm cho bọn họ hai cái bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo hảo bảo vệ ngươi, nơi nào nghĩ đến còn sẽ phát sinh loại chuyện này, xem ra quay đầu lại tiểu gia đến hảo hảo mà trừng phạt bọn họ hai cái. Phương Đông Kiều nghe xong, khóe miệng chừu chừu. Đó là kinh. Đô nữ học. Các gia thị vệ là không được mang tiến học đường, tiểu ca ca, kia A Ngưu cùng Vinh An căn bản không có sai, ngươi muốn trừng phạt bọn họ làm cái gì? huống chi, hiện tại bọn họ chủ tử là ta, ta là bọn họ duy nhất chủ tử, tiểu ca ca nếu là cảm thấy bọn họ hai cái chủ tử vẫn là ngươi nói, kia tiểu ca ca hôm nay liền đem hai cái thị vệ mang về trung thân vương phủ đi hảo. Cung Thiên Du vừa thấy Phương Đông Kiều lãnh hạ mặt, chạy nhanh nói, Kiều Nhi muội muội, ngươi đừng như vậy, tiểu gia ta không phải ý tứ này. Kiều nhi muội muội nếu nói như vậy nói, kia tiểu gia cùng lắm thì không phạt bọn họ hai cái là được. Bất quá cái kia Tào Vũ Hương, Kiều nhi muội muội, ngươi nói cho tiểu gia ta, nàng là như thế nào khi dễ ngươi? Nào chỉ tay động đến muội muội, xem tiểu gia ta ngày khác hảo hảo mà chịu nàng mấy roi, định cấp Kiều nhi muội muội báo thù. Cung Thiên Du vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng. Phỏng Trừng Tào Vũ Hương ở hắn trước mắt nói: Không chừng bị hắn quất thành bộ dáng gì. Tiểu Ca Ca, ngươi còn ngại Kiều Nhi phiền toái không đủ nhiều sao? Ngươi nếu là ngày mai cái để Ra roi đánh kia Tào Vũ Hương này bên ngoài vậy càng náo nhiệt, không chừng đem Kiều Nhi chuyển thành bộ dáng gì đâu. Không thiếu được nói Kiều Nhi nịnh bợ thượng trung thân vương phủ, kệ thế khinh người đâu? Chẳng lẽ Tiểu Ca Ca hy vọng Kiều Nhi bị người ta nói thành dáng vẻ kia? Phương Đông Kiều đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Cung Thiên Du. Kiều Nhi muội muội, ngươi yên tâm, tiểu gia ta hiện tại làm sao trực tiếp dẫn theo dõi tới cửa đi đánh giết nhân gia, tiểu gia ta sẽ tìm một cơ hội giáo huấn Tà Vũ Hương, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Kiều Nhi muội muội, điểm này, thỉnh Kiều Nhi muội muội yên tâm. Kiều Nhi muội muội chỉ cần nói cho tiểu gia ta, nàng là dùng nào chỉ tay huy đến muội muội là được. Cung Thiên Du đã phi ngày xưa xúc động lỗ máng Cung Thiên Du. Tuy rằng tính tình vẫn là còn chờ tôi luyện, nhưng đã không phải năm đó cái kia giận dữ liền huy tiên đã thương người lệ khí tiểu sâu ta. Phương Đông Kiều nghe được cung thiên du như vậy vừa nói, nhưng thật ra hòa hoãn sắc mặt, bất quá nàng vẫn là khuyên cung thiên du một câu. Tiểu ca ca, chỉ bằng tào vũ hương, sao có thể bị thương Kiều Nhi? Nàng vô luận huy nào chỉ tay đều là vô dụng, Kiều Nhi là không có khả năng bị nàng đánh tới. Trừ phi là Kiều Nhi chính mình nguyện ý ai kia một cái tát, cho nên chuyện này, Kiều Nhi Hy vọng có thể đến đây là ngăn, hy vọng trận này phong ba nhanh lên qua đi, cũng hy vọng tiểu ca ca không cần từ giữa nhúng tay Như vậy chuyện này sẽ càng xả càng lớn, đến lúc đó Kiều Nhi tại đây kinh đô thanh danh có thể to lắm đi Phương Đông Kiều nói tới đây, hướng tới cung thiên du chớp chớp mắt Tiểu ca ca Ta tưởng tiểu ca ca sẽ không nguyện ý kiểu nhi như vậy nổi danh đi, cho nên tiểu ca ca, ngươi có thể hay không không cần vội vã đi tìm tà vũ hương phiền toái. Đâu? Nàng ở Kinh Đô chưa dừng chân, bực này thanh danh chuyển ra đi, ngày sau nàng y dược sự nghiệp còn như thế nào phát triển đến lên Nga, này không chừng vừa lên phố đã bị người cấp chỉ chỉ trò trò chứ, nhiều như vậy đôi mắt theo dõi nàng lời nói, nàng nơi nào còn có thể thuận lợi mà xử lý nàng bản thân sự tình Nga phương đông kiều này nghịch ngợp bộ dáng dừng ở cung thiên du trong mắt hắn nghĩ nghĩ cuối cùng là gật gật đầu hảo đi nếu kiều nhi không có nói như vậy nói vậy trước bỏ qua cho kia tào vũ hương một hồi chỉ là lần sau nàng nếu là còn dám muốn khi dễ ngươi nói ngươi liền nói cho tiểu gia ta tiểu gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng ân lần sau nàng nếu là còn như vậy nói không đợi tiểu ca ca nói kiều nhi cũng sẽ ra tay nàng lại không phải nhu nhược thiên kim tiểu thư đối phó tả vũ hương như vậy kiêu căng ngang ngược nha đầu biện pháp nhưng nhiều đến là quyền xem nàng tâm tình quyết định ra tay không ra tay thôi người như vậy nàng lần này đã cho nàng một cái giáo huấn nếu là lần sau lại học không ngoan nói nàng liền lại cho nàng một cái càng khắc sâu giáo huấn làm nàng sợ đến không dám lại chọc tới nàng mới thôi kia cung thiên du dung nhược thần dung triều lượng Tô ly ca bốn người vốn là nghe được phương Đông Kiều ở học đường bị tàu vũ hương huy một cái tát lúc này mới hấp tấp mà chạy tới xem phương Đông Kiều. Trước mắt vuông Đông Kiều bình yên vô sự, vẫn chưa bị tàu vũ hương. Bị thương nửa căn lông tơ, thả kia tả vũ hương còn ở phương Đông Kiều trên tay té ngã, ăn như vậy đại một cái mệt, hiển nhiên bọn họ lúc trước là nhiều lo lắng. Ta liền nói sao, kiểu nhi muội muội sao có thể sẽ bị tàu vũ hương kia vô dụng nữ nhân cấp đánh. Đổi thành là cái kia gian Trá Tả Vũ doanh nhưng thật ra còn có khả năng. Nhìn xem, nhìn xem, các ngươi này một đám đều sợ bóng sợ gió một hồi, hại ta bạch bạch lo lắng một chàng. Dung Triều Lượng nghe được Phương Đông. Kiều bị tà Vũ Hương đánh tin tức này khi, kia hai mắt hạt châu chừng đến cùng cái gì dường như, cả kinh cầm đều mau rơi xuống, hắn trực giác cho rằng lấy Phương Đông Kiều kia tính tình sao có thể sẽ ở tà Vũ Hương trên tay ăn mệt. Chỉ là bên ngoài truyền đến ồn ào huyên áo, cũng không biết là thật là giả, trong nhà Hương Nhi nghe thấy cái này tin tức ngồi không được, nếu là hắn không tới một chuyến nhìn một cái tình huống nói, Hương Nhi khả năng liền ném xuống Nhi tử, bản. Thân chạy tới triều nghị lang phủ tham thính phương đông Kiều tin tức, như thế, dung triều lượng vốn là không tin, cuối cùng cũng chỉ đến dẫn theo một lòng đi tìm phương cảnh thư, vừa vặn tam đường ca cũng muốn đến triều nghị lang phủ tìm phương cảnh thư. Hắn cũng liền trên đường cùng dung nhược thần một đạo nhi lại đây nhìn xem, này không, người hảo hảo, không thương không đau, ngược lại là kia tàu vũ hương đáng thương, thiếu chút nữa ở từ đường quỳ đến không nửa cái mạng. Không nói, còn bị cầm túc ba tháng, phạt sao nữ giới một ngàn biến, lấy nàng kia ngốc không được tính tình, này giáo huấn, thật đúng là đủ nàng uống một hồ. Kia Phương Đông Kiều nghe được Dung Triều Lượng nhắc tới Tả Vũ Doanh, liền nhớ tới nữ nhân kia hoa lê dính hạt mưa khóc tướng, nghĩ không khỏi mà nhíu nhíu mày. Triều Lượng ca ca, nghe ngươi ý tứ, ngươi giống như nhận thức vị kia Tả Vũ Doanh tiểu thư. Ngươi cùng Kiều Nhi nói nói xem, kia Tả Vũ Doanh làm người thế nào? Nàng cùng nàng muội muội Tả Vũ Hương tỷ muội quan hệ có phải hay không không thế nào hảo a? Phương Đông Kiều hôm nay rõ ràng từ Tàu Vũ Doanh kia phiên lời nói xôi tai đến ra tới cũng không phải thiệt tình vì Tàu Vũ Hương, nàng hình như là mang theo nào đó mục đích tới diễn trận này diễn. Kia Tàu Vũ Doanh là trong nhà thứ trưởng nữ, Tàu Vũ Hương là con vợ cả nhị tiểu thư, ngày thường Tàu Vũ Hương ỉ vào nàng con vợ cả thân phận nhưng không thiếu khi dễ Tàu Vũ Doanh, chỉ là Kia Tàu Vũ Doanh sẽ diễn trò, mỗi khi đều trước mặt người khác vì tỉ muội tình nghĩa nhường Tàu Vũ Hương ở kinh thành vẫn luôn cực có hiền danh, bởi vì như vậy kia tám công chúa đồng tình nàng tao ngộ cầu hoàng hậu nương nương làm tào vũ doanh đương nàng thư đồng giúp đỡ tào vũ doanh điều tới rồi giáp ban mà tào vũ hương còn lưu tại ất ban kia chuyện lúc sau này nhị tỷ muội từ đây lúc sau thế như nước với lửa một cái ỉ vào có tam công chúa chống lưng một cái ỉ vào con vợ cả thân phận người tơi ta đi nhưng thật ra thật náo nhiệt dung chiều lượng kỹ càng tỉ mỉ mà cấp phương đông kiều nói tạo ra nhị tỷ mỗi quan hệ nói như thế tới kia tả vũ doanh có tam công chúa chống lưng đại nhưng không cần như thế a nếu nàng cùng tào vũ hương quan hệ không hảo lại không cần lấy lòng tào vũ hương nói như vậy nàng làm sao chịu hướng nàng quỳ xuống tới diễn như vậy vừa ra tỷ tỉ nhóm tình thâm trò hay đâu nàng như vậy ăn nói khép nép mà cầu khẩn nàng làm như vậy mục đích là vì cái gì đâu Kiều Nhi, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì đại nhưng không cần như thế." Phương Cảnh thư lúc trước vuông Đông Kiều nghe được Tà Vũ Doanh ba chữ, kia mày rõ ràng nhăn lại, sau thấy nàng hướng dung triều lượng hỏi Tà Vũ Doanh việc, liền cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó Phương Đông Kiều những lời này ý tứ càng là lệnh người cảm thấy ẩn hàm nội tình. "Nga, không có gì, không có gì, đại ca, Kiều Nhi chỉ là cảm thấy này cái gì con." "Vợ cả, Con vợ lẽ, lộn xộn không bằng nhà của chúng ta hảo, toàn bộ đều là một cái từ trong bụng mẹ bên trong ra tới, thân cận thật sự, nơi nào yêu cầu giống các nàng như vậy đầu cái ngươi chết ta sống. Phương Đông Kiều cười tùy ý mà ngắt lời qua đi, nàng nhưng không nghĩ lại làm cho bọn họ vì nàng lo lắng. Phương Cảnh Thư nghe Phương Đông Kiều kia rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo một phen thoái thác chi từ, hai hàng lông mày hơi hơi mà ninh khởi, ánh mắt sắc bén rung nhược. Thần tự nhiên phát hiện điểm này, hắn một đôi mắt đào hoa mắt, lưu quang lấp lánh, cười đi tới. kiều nhi muội muội, kỳ thật vừa rồi bảy đường để còn ít nói một việc. Gần nhất Tào Vũ Hương cùng Tào Vũ doanh nhị tỉ muội quan hệ thực hảo, thân đến liền cùng thân tỉ muội giống nhau. Bởi vì nghe nói Tào gia phu nhân gần nhất cùng chúng ta dung quốc công phủ tam thái thái đi được rất gần, bọn họ hai nhà cố ý kết thân. Thì ra là thế, ta liền nói sao? rõ ràng hai tỷ mối quan hệ. Không thế nào hảo Kia Tả Vũ doanh thế nhưng sẽ vì Tả Vũ Hương tới quỳ xuống cầu khẩn ta, tìm ta phiền toái, hóa ra vấn đề ra ở chỗ này đâu. Phương Đông Kiều lời này nói ra thời điểm, lập tức nhận thấy được nàng vừa rồi nói chút cái gì, chạy nhanh bưng kín miệng, hung hăng mà chừng hướng về phía Dung Nhược thần thằng nhãi này, hắn thật sự là quá giả hoạt, lại là như vậy bộ nàng lời nói. Kiều Nhi Xem ra cần thiết ngày mai thêm một canh giờ luyện chữ to." Phương Cảnh thư mặt vô biểu tình, nhàn nhạt, nhạt mà phiêu ra như vậy một câu tới. "Đại ca, không phải như thế, tuyệt đối không phải như thế." Phương Đông Kiều còn tưởng giải thích tới, Cung Thiên Du lại nhảy ra tới. "Kiều Nhi muội muội, kia Tả Vũ doanh tìm ngươi phiền toái sự tình, ngươi vừa rồi như thế nào đều không nói đâu." "Đúng vậy, Kiều Nhi muội muội" này nhưng chính là ngươi không phải lâu, chúng ta này mấy cái làm Kaka ca ca, chính là vì ngươi vẫn luôn lo lắng đâu. Tô Ly ca ôn hòa mà cười. Cặp kia đen bóng trong vắt con ngươi liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Phương Đông Kiều, xem đến Phương Đông Kiều cảm thấy hảo sinh ấy nấy không thôi. Cái này, Tô Kaka Kiều Nhi muội muội, ngươi không đủ ý tứ a, chuyện lớn như vậy cũng không cùng chiều lượng Kaka ca ca nói một tiếng. Nguyên bản cho rằng chỉ có Tà Vũ Hương sự tình bị Phương Đông Kiều gạt, hiện tại lại bị Dung Nhược thần trá ra Tà Vũ doanh tìm nàng phiền toái sự tình, Dung Triều Lượng cũng bất mãn. Triều Lượng: "Ka Ka, Kiều Nhi chỉ là, chỉ là Kiều Nhi còn có cái gì lời muốn nói, chuyện lớn như vậy đã xảy ra, liền chúng ta đương Ka đều gạt, ngươi có phải hay không quá không nên a?" Phương Cảnh bằng cùng Phương Cảnh Thái cũng chọn mày nhìn Phương Đông Kiều. Ngay cả Phương Minh Thành cùng Vân Thị, cũng đều lạnh một khuôn mặt nhìn Phương Đông Kiều. Kiều Nhi, ngươi cho rằng ngươi cánh ngạnh, sự tình gì đều có thể bản thân làm chủ, có phải hay không? Nương, Kiều Nhi không phải. Như thế, Kiều Nhi lúc ấy chỉ là nghĩ, kia bất quá là đồng học chi gian tiểu xảo tiểu nháo mà thôi, cảm thấy không phải cái gì đại sự, lúc ấy xử lý qua cũng coi như đi qua. Cho nên Kiều Nhi cũng liền không có nói cho các ngươi. Chỉ là Kiều Nhi không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến như vậy lợi hại, chuyển đến ồn ào huyên náo. Nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này, tình thế trở nên như vậy nghiêm trọng nói, Kiều Nhi đã sớm nói cho các ngươi, khẳng định sẽ không giấu diếm gì đó. Phương Đông Kiều buồn bực mà giải thích, ngươi còn giảo biện đâu, vừa rồi nếu không phải ngươi bản thân lậu khẩu phong. Nương lúc này cũng không biết ngươi trừ bỏ chọc phải tào vũ hương ngoại, còn chọc phải tào ra một cái khác nữ nhi. Vân thị mặt trầm xuống tới. Nương, cái kia tào vũ doanh sự tình, ngươi nhưng oan uổng nữ nhi. Kiều nhi nhưng không có chọc phải nàng đâu, là nàng bản thân ngăn ở kiều nhi xe ngựa trước, mình nếu cấp kiều nhi quỳ. Xuống cầu tình, nhưng lời trong lời ngoài, tất cả đều là chèn ép kiều nhi nói, nàng là vì tào vũ hương tới tìm kiều nhi phiền toái. Kiều Nhi liền nhận thức đều không quen biết nàng đâu, tên cũng chưa nghe nói qua, đâu ra treo chọc thượng nàng đâu. Phương Đông Kiều cũng cảm thấy nàng thực nghẹn khuất a, nếu không có hôm nay Tả vũ doanh ngăn ở nàng xe ngựa trước, nàng liền cái này hào người là ai cũng không biết, được không? Này rõ ràng chính là nhân ra tìm nàng phiền toái. Sao, nơi nào là nàng muốn đi rước lấy Nga? Kia cung thiên du ở bên nhìn Phương Đông Kiều vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Trung quy là không đành lòng, tiến lên cấp phương đông Kiều cầu tình. Phương bá mẫu, ta xem việc này trách không được kiểu nhi mội mội, kia đều là tạo ra tỉ muội các nàng hai tìm kiểu nhi mội mội phiền toái, kiểu nhi mội mội là không có cách nào mới phản kích, mong rằng phương bá mẫu không cần bị chỉ trích với kiểu nhi mội mội. Tiểu thế tử nói chính là, phương bá mẫu, việc này chúng ta còn cần từ trường so đo sớm một chút đem trận này phong ba bình ổn xuống dưới lại nói mặt khác cũng tới kỷ Tô Ly Ca cũng mở miệng cầu tình Phương Cảnh Thư cùng Dung nhiều thần hai người nhưng thật ra ở bên mặt không lên tiếng một cái lạnh một khuôn mặt ôn nhuận công tử biến thành mặt lạnh công tử một cái đào hoa ẩn ẩn cười đến cái kia yêu nghiệt kia Dung triều lượng không thể gặp Phương Đông Kiều chịu khổ tất nhiên là cung cấp Phương Đông Kiều cầu tình Phương bá mẫu Ta xem phò ma giặc này đề nghị không tồi, chúng ta vẫn là trước ngồi xuống, thương lượng như thế nào đem trận này phong ba cấp bãi bình. Trước mắt, Tào tướng ra bên kia phòng trừng so với chúng ta bên này còn muốn sốt ruột, cho nên chuyện này xử lý lên hẳn là không khó, hai bên đều xuất lực nói, tin tưởng không đến một ngày công phu này đồn đãi với vẫn là có thể tiêu tán. Vân thị chừng mắt nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, lại cười nhìn nhìn Cung Thiên Du. Tô Ly Ca cùng dung triều lượng như vậy đi, chuyện này ta một cái nữ tác nhân ra không hảo làm chủ, vẫn là làm lão gia tới quyết định đi. Vân Thị đem sự tình quyền quyết định giao cho Phương Minh Thành, Phương Đông Kiều thấy là Phương Minh Thành, vội hướng tới hắn nháy minh sáng sáng mắt to cầu khẩn. Nào biết Phương Minh Thành khuôn mặt hàm hậu về hàm hậu, này nói lên lời nói tươi cũng là lực sát thương cực đại. Như vậy đi, Kiều Nhi, việc này. Ngươi trước gạt người nhà, cũng đã sai rồi một hồi, sau khi chúng ta hỏi thời điểm, ngươi lại che giấu mặt khác một việc, đây là sai rồi nhị trở về. Cho nên, cha quyết định, phạt kiểu nhi cấm túc một tháng, sao chép nữ giới 300 biến, ngươi mấy ngày này phải hảo hảo mang ngốc tại bản thân trong viện, chỗ nào đều không được đi. Cha, Phương Đông Kiều không dám tin tưởng mà kinh hô, kêu cha cũng vô dụng, lần này nhưng đến hảo hảo mà giáo huấn ngươi một phen không đến luôn. Như vậy hấp tấp bột trộn, nơi nơi gặp rắc rối. Phương Minh Thành vặn hắc hắc gương mặt, không có lưu tình. nhớ rõ, còn có các ngươi mấy cái, đều không được cấp Kiều Nhi cầu tình, lại cầu tình nói gấp bội trừng phạt. Nương, Phương Đông Kiều làm nũng, lấy cầu có thể gọi đến Vân Thị mềm lòng. Nơi nào nghĩ đến Vân Thị tâm cách khác, Minh Thành còn ngạnh thượng ba phần. kêu nương cũng vô dụng. Cha ngươi lần này nói đúng nương còn cảm thấy xử phạt nhẹ đâu, nếu là kiều nhi, không muốn tiếp thu nói, nếu không, nương, kiều nhi tiếp thu, kiều nhi tiếp thu xử phạt, không mang theo như vậy khi dễ người, phương đông kiều trong lòng phát khổ a, vân thị cùng phương minh thành nhìn phương đông kiều kia biểu tình, liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười cười, ngược lại phương minh thành được đến vân thị ánh mắt nhắc nhở, nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, đến nỗi du ca nhi. Ly Ca Nhi, Thần Ca Nhi, Lượng Ca Nhi các ngươi bốn cái, ở Kiều Nhi cấm túc bị phạt kỳ hạn. Liền đừng tới xem Kiều Nhi, miễn cho nàng phân tâm, không có thể hảo hảo mà hoàn thành xử phạt nội dung, nói như vậy, đến lúc đó chỉ sợ Kiều Nhi đến gấp bội trừng phạt, các ngươi bốn cái nếu là nhẫn tâm nhìn Kiều Nhi gấp bội trừng phạt nói, vậy các ngươi bốn cái liền tới đây quấy giày Kiều Nhi đi. Phương Minh Thành thốt ra lời này xong vân thị liền tiếp câu chuyện qua đi Kiều nhi còn không chạy nhanh hồi ngươi trúc hà viện đi sao chép nữ giới nương đến lúc đó chính là muốn kiểm tra đã biết nương kiểu nhi này liền đi nghẹn khuất phương đông Kiều chỉ có mang theo một ca trở về nàng bản thân trúc hà viện lưu lại cung thiên du Tô ly ca dung chiều lượng ba người hung hăng mà trừng mắt dung nhược thần đều là thằng nhái này làm hại bọn họ lần này tới thăm kiểu nhi muội muội này còn không có giúp nàng báo thù đâu, ngược lại làm nàng được trừng phạt. Cái này làm cho Kiều Nhi muội muội về sau còn không được hận chết bọn họ mấy cái kia. Có ăn ngon hảo uống còn có thể nghĩ bọn họ sao? Huống chi muốn một tháng không thể tới xem Kiều Nhi muội muội cũng không có biện pháp biết Kiều Nhi muội muội cầm túc tình huống. Nghĩ nghĩ này hết thảy mang đến hậu quả đều là dung nhược thần kia tư dước lấy. Bọn họ ba người liền đem một tháng không thể tới xem Phương Đông Kiều tức giận toàn bộ đều chiều dung nhược thần trên người trừng đi. Các ngươi trừng ta làm gì? Trừng ta cũng vô dụng a, lại không phải ta muốn trừng. Phạt Kiều Nhi muội muội. Dung nhược thần ra mặt dài đến thật là có thể, cười đến cái kia mắt đẹp lưu chuyển, mở ra tay, còn lưu manh dạng mà dường như không sao cả mà nhún vai. Ta cảm thấy các vị cùng với ngốc tại nơi này lãng phí thời gian chi bằng chạy nhanh trở về ngẫm lại biện pháp thế nào chạy nhanh bình ổn trận này phong bá như vậy kiểu nhi muội muội là có thể rất nhanh một chút từ cấm túc giải thoát ra tới dung nhược thần nói thong thả ung dung mà rời đi chiều nghị lang phủ đệ trở về dung quốc công phủ tiến cửa phòng còn không có tới kịp nghỉ tạm dung nhược thần mẫu thân vương thị liền mang theo tâm phúc ma ma vào hán sân hải nhi bái kiến mẫu thân không biết mẫu thân này tới Có muốn chuyện quan trọng, còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là vì ngươi trung thân đại sự. Vương thị một sửa ngày xưa kia mặt ủ mày ê khổ qua mặt, mặt mày hớn hở. Dung nhược thần tựa không thèm để ý, mắt đào hoa mắt lóe lé, lé, khóe môi cong lên. Nhật nhạt tươi cười. Nga, lần này không biết mẫu thân cấp hải nhi cầu chính là nhà ai thiên kim. Là Tào tệ phụ thứ trưởng nữ, kêu Tào vũ doanh ngươi tam thẩm thẩm hôm nay lại đây cùng mẫu thân nhắc tới nói cái này cô nương chi thư đạt lý ở kinh đô nữ học giáp ban đâu vẫn là tam công chúa tự mình chọn lựa thư đồng không nói kia cầm kỳ thư hòa nữ hồng chủ nghệ mọi thứ tinh thông còn có thể giúp đỡ mẹ cả quản lý nội vụ yêu thương đích muội nghe liền không tồi vương thị vui tươi hớn hở mà nói chính là nương mắt thấy vì thật tai nghe vì hư nghe được có đôi khi chưa chắc chính là sự thật Ngươi xem hải nhi là được, hải nhi rõ ràng chỉ là chán ghét nữ nhi ra gần người thôi, bên ngoài lại truyền hải tử có hảo nam phong chi đam mê, còn truyền đến dư luận xôn xao. nương ngươi nói, hải tử oan không oan. Dung nhược thần dùng bản thân làm ví dụ, nói cho vương thị không cần đừng cao hứng đến quá sớm, vương thị vừa nghe dung nhược thần nhắc, tới cái này, liền hận không thể cắn chết những cái đó phỉ báng dung nhược thần tiểu nhân, nhi a. Nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, dung ra trưởng phòng cũng liền ngươi như vậy một cái con vợ cả nhi tử, ngươi từ nhỏ đến lớn là cái dạng gì, nương như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, những người đó chính là thích bàn lộng thị phi, ghen ghét con ta xuất sắc, dùng như vậy bị ổi thủ đoạn bôi nhỏ con ta, làm hại con ta năm đó rõ ràng liền có thể là đương chiều phó mã ra, hiện tại lại rơi vào làm mai đều như vậy khó khăn, Những cái đó sau lưng tiểu nhân. Nương một ngày nào đó sẽ điều tra ra Chờ điều tra ra kia một ngày Nương nhất định thượng kinh đô Và vùng lân cận nha môn trạng cáo bọn họ Dung nhiều thần nghe đến đó Mí mắt nhảy trọn Nương, để tài này xả xa Đối nga Xem nương một cao hứng liền quên cùng ngươi nói chính sự Nương a, Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện Nghe người khác nói nói mấy câu liền tin Sẽ không lầm con ta chung Thân hạnh phúc Này a mấy ngày hôm trước ngươi nương ta đi theo ngươi tam thẩm thẩm đi đại Phật tự dâng hương, nghĩ cầu Bồ Tát phù hộ làm ngươi nhân duyên thuận lợi điểm, không nghĩ tới a vừa lúc liền thấy kia tào phu nhân mang theo hai vị tào cô nương cũng tới đại Phật tự dâng hương, nương a tận mắt nhìn thấy xem kia tào gia nhị tỷ muội, ngươi tam thẩm thẩm nói được cái kia tào vũ doanh một xem liền không tồi, ôn nhu nhã nhận lịch sự, cụp mi rũ mắt nhìn bộ dáng cũng không tồi, rất khả nhân. Tuy nói là cái con vợ lẽ, địa vị thấp điểm, nhưng là lấy con ta trước mắt tình huống, có thể có như vậy hảo cô nương xứng đôi cũng là được. Vương thị nói đến nơi này, ngữ khí dừng một chút. Nhi A, nương hôm nay lại đây chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng, nương A chuẩn bị liền cho ngươi cưới vị này tào cô nương, qua mấy ngày liền đến tướng gia phủ đi một chuyến, nhi nhưng có rảnh bồi nương một khối đi. Nương, việc này không vội, chờ một chút. Dung nhược thần chấn định như vậy, một chút không có kinh hoàng bộ dáng, cười đến vẻ mặt đào hoa sáng sáng. Nhi ý tứ là, vương thị sở không rõ ràng lắm Dung nhược thần là ý gì. Hải nhi nghe nói kia tả vũ doanh cùng trịnh quốc công phủ thế tử ra có lui tới, hai người nhìn giao tình cũng không tệ lắm, cho nên ta làm nương chờ một chút. Hải nhi đến hảo hảo mà đi thẩm tra, miễn cho đến lúc đó ném Hải nhi thể diện. Dung nhược thần lời này vừa ra. Vương thị lập tức thay đổi. Sắc mặt. Nhi A còn có bực này sự tình. Vương thị do dự. Hiện tại Hải Nhi còn không rõ lắm, cho nên Hải Nhi muốn phái người đi thẩm tra thẩm tra. Mẫu thân nếu là thật sự vì Hải Nhi tính toán nói, không ngại cũng phải có thể tin người đi điều tra điều tra, miễn cho đến lúc đó nương trước mặt người khác ném đại mặt. Dung nhược thần nhàn nhạt mà nói, giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có dường như... Nhi à, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không đã? Sớm đi cha qua cái kia tảo cô nương có vấn đề. Vương thị trực giác nhận định dung nhược thần sẽ không tin đồn vô căn cứ mà bôi nhỏ nhân ra chưa lấy chồng nữ nhi ra. Nhi tử hiện tại nói cái gì, nương khẳng định đều là bán tín bán nghi, không chừng cho rằng hài tử ra vẻ cố ý không nghĩ thành thân, cho nên chuyện này, vẫn là nương bản thân phái người đi thẩm tra tương đối thỏa đáng. Dung nhược thần thằng nhái này giả hoạt đến cùng hồ ly giống nhau, sao có thể sẽ làm nàng? Nương sinh ra nghi ngờ đâu? Nói như thế tới, nương thật đúng là đến thật trọng hành sự, đến phái người đi hỏi một chút, cha cha mới được. Vương thị nói liền mang theo tâm phúc ma ma rời đi Dung nhược thần sân, Dung nhược thần nhất đẳng mẫu thân rời đi, ngón tay đặt ở bên môi, thổi một tiếng huyết xáo, lập tức liền có bốn cái hắc y nhân từ chỗ tối lé ra tới. Đi cấp bổn thiếu gia hảo hảo mà làm một việc, kia Tả Vũ doanh không phải trăm phương ngàn kế tưởng lấy lòng mẹ cả. Đích muội, miễn cho gả cho ta cái này yêu thích nam phong dung tam thiếu gia sao? Nàng không phải thực hướng tới trịnh quốc công phủ sao? Như vậy bổn thiếu gia liền thành toàn nàng, làm nàng gả tiến trịnh quốc công phủ, chỉ là kia thế tử gia liền không cần suy nghĩ, kia Trịnh nhị thiếu gia vẫn là không tồi người được chọn. Các ngươi nói, đúng không? Dung nhược thần cười đến nheo lại đôi mắt, hồ ly giống nhau lé xảo trá lưu quang, kia nghe lệnh bốn cái hắc y nhân cả người. Đánh một cái run run, chắp tay mà đi, vị này kêu tà vũ doanh cô nương, ngươi tự cầu nhiều phúc, ai kêu ngươi đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội nhà bọn họ tam thiếu ra đâu, nói, hoa khai hai đoá các biểu một chi. Dung nhược thần trở lại dung quốc công phủ là như vậy tình cảnh. Cung thiên du trở lại trung thân vương phủ lại là mặt khác một bộ tình cảnh. Nhảy ma phi hạ cung thiên du, vào trung thân vương phủ, thẳng đến đến hắn bản thân sân, làm quản gia đem liên can nha. Hoàn nộ tài mang theo lui xuống, gọi tơi hắn nhận lấy bốn ga trung tâm hộ vệ. Đi, cấp tiểu gia hảo hảo mà cha, kia tào ra tào vũ hương, tào vũ doanh, hết thảy đều cấp tiểu gia cha hảo. Tiểu gia mặc kệ các ngươi vận dụng cái dạng gì thủ đoạn. Tiểu ra muốn các nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, từ sinh ra đến bây giờ, một chút đều không thể bỏ qua, hiểu chưa? Là, thế tử gia bốn gá hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, tin tức chuyển tới trung thân vương cung lăng cùng trung thân vương phi. Dung uyển thư lỗ tai, vương ra, này du ca nhi như thế nào đổi tính, bỗng nhiên chi gian liền quan tâm khởi mặt khác cô nương ra, còn như vậy thật trọng chuyện lạ mà phái người đi cha. Nói như thế tới, Duka Nhi chính là đã quên mất cái kia tiểu cô nương. Dung Uyển Thư buồn bực. Sao có thể đã quên, Thư Nhi chẳng lẽ quên mất, nhà ngươi kia bảo bối Nhi Tử chính là bởi vì năm đó việc cho chúng ta hai bốn năm mặt lạnh. Này Phương ra tiểu cô nương mới vừa một hồi tới, ngươi. Kia bảo bối Nhi từ lúc này mới xoay sắc mặt, không lại như vậy lạnh như băng mà đối với chúng ta hai. Hiện tại lúc này đi điều tra tào ra nhị tiểu thư. Bất quá là tạo ra nhị tiểu thư ở nữ học khi dễ hắn cái kia đầu quả tim tiểu cô nương thôi. Cung lăng cười cười. Ngươi còn cười được, Du ca nhi đem một nữ nhân, không, một cái vẫn là tiểu nữ hoa cô nương liền như vậy đặt ở đầu quả tim, vì như vậy một cái không biết có thể hay không trở thành tức phụ tiểu cô nương cho chúng. Ta hai nhìn bốn năm sắc mặt, lại nói tiếp, ta cái này làm nương, liền cảm thấy ủy khuất thật sự. Dung Uyển Thư bất mãn mà liếc cung lăng liếc mắt một cái. Này còn không phải cung gia nam nhân mỗi người đều là kẻ si tình sao? Cha nào con nấy, nhớ năm đó, ta đối thư nhi cũng không phải giống nhau sao? Nói nữa, kia tiểu cô nương vẫn là Du Ca Nhi cùng cậu em vợ ân nhân cứu mạng đâu. Dựa vào kia tiểu cô nương không chịu trèo cao chúng ta chung thân vương phủ tâm tính, nói như. Thế nào nàng đều xứng với Du Ca Nhi? Nghe được cung lăng nhắc tới năm đó việc. Dung Uyển Thư cũng đỏ mặt, tuy nói kia Phương gia tiểu cô nương đối chúng ta trung thân vương phủ cùng Dung quốc công phủ đều có đại ân, chỉ là này Dung Ca Nhi cũng bất công đến quá kỳ cục điểm, này Đình Tỷ Nhi chính là hắn ruột thịt muội muội, nhưng không gặp hắn như vậy yêu thương bản thân muội muội quá. Dung Uyển Thư nói như thế nào, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Ngươi a, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy cùng Nhi tử so đo. Lúc này không thể hiểu được mà ăn khởi dấm tới. Cung Lăng nở nụ cười. Còn như vậy, ta cái này làm trượng phu, nhưng đến hảo hảo mà ăn thượng một đại lưu dấm. Không chính hành, nhi tử dấm ngươi cũng ăn a. Dung Uyển thư trắng cung Lăng liếc mắt một cái. Thư nhi a, ngươi cùng ta a, là cũng thế cũng thế a. Dung Uyển thư nghe được cung Lăng như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhìn không được nở nụ cười. Nói được cũng là nàng như Thế nào liền như vậy biệt nữ lên đâu, rõ ràng nhìn đến du ca nhi hạnh phúc, là nàng cái này làm nương vui mừng nhất sự tình, chỉ là có đôi khi nhìn hắn vì cái kia tiểu cô nương bận rộn trong ngoài, nàng liền nhìn không được muốn lo lắng, nhẫn không chủ vì nhi tử không đáng, cũng nhìn không được phải vì nhi tử đau lòng a này cũng chính là thiên hạ cha mẹ tâm đi. Cung thiên du cùng dung nhược thần hai người bên kia đều làm an bài, dung chiều lượng trở về lúc sau, cùng hương. Nhi nói Phương Đông Kiều tình huống, theo sau cũng đi an bài một chút sự tình, hắn tự nhiên phụ trách đi bình ổn phong ba. Hắn trước sau chân mà âm thầm phối hợp tướng gia phủ bên kia phái ra người, lén lút đem Phương Đông Kiều cùng Tào Vũ Hương trận này học đường miệng lưỡi chi phân tranh thực mau trừ khử đến không còn một mảnh. Đến nỗi Tô Ly ca, hắn trở lại công chúa phủ sau, tự nhiên cũng đồng dạng phái người đi làm an bài, chỉ là hắn đi an bài nhân thủ thời điểm, không Biết vì sao, tin tức thế nhưng chuyển tới trưởng công chúa Chu Lê Đường bên kia. Lâm ma ma, tin tức xác định sao? phó ma ra thật sự phái người đi cha Tàu Vũ Hương cùng Tàu Vũ doanh đi. Trưởng công chúa Chu Lê Đường ninh mi, buông quyển sách trên tay cuốn trầm tư. Nhưng có biết được là cái gì nguyên nhân sao? Hồi bẩm công chúa, cụ thể nguyên nhân không biết. Chỉ là chuyện này rất là kỳ quặc nghe nói dung quốc công phủ đại thái thái cũng ở cha tàu nhưng oánh người này hai nhà cố ý kết thân vốn dĩ kia đại thái thái thập phần vừa lòng tà vũ doanh làm con dâu chỉ là có chút nguyên nhân kia dung quốc công phủ đại thái thái đến bây giờ còn ở do dự mà nô tỳ nghe nói là ở cha tảo vũ doanh hay không có cùng nam nhân khác gian díu việc lâm ma ma tất cung tất kính mà hồi lời nói còn có dung quốc công phủ dung thất công tử dung triều lượng Triều Nghị Lang Phương Cảnh Thư cũng ở điều tra tàu vũ doanh người này, đương nhiên bọn họ hai cái. Đồng thời có ở điều tra tàu vũ hương, Nga. Như vậy còn có những người khác ở điều tra Tào ra Tỷ muội sao. Chú Lê đường đầu ngón tay hơi hơi mà hoa mặt bàn, đánh quyển quyển. Hồi bẩm công chúa, mặt khác nô tì cũng không rõ ràng. Bất quá nô tì nhưng đến nhắc nhở công chúa cẩn thận một chút kia tàu vũ doanh tuy không phải lớn lên một chương khuynh quốc khuynh thành dung mà, nhưng thực sẽ treo chọc nam nhân vui mừng. Nhiều như vậy nam nhân vì nàng xoay quanh, cũng khó. Trách dung quốc công phủ đại thái thái sẽ như vậy do dự, chỉ là kia dung tam công tử chuyển ra như vậy thanh danh tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể cố mà làm mà tìm vị trí không cao xứng. Lâm ma ma lời này lời nói ngoại, chính là muốn Chu lê đường tiểu tâm phò ma ra treo chọc tà vũ doanh cái kia hồ ly tinh nữ nhân chú Lê Đường nhợt nhạt cười đối cái này nàng nhưng thật ra không thèm để ý nàng tin tưởng lấy tô ly ca tính tình phẩm hạnh tuyệt đối sẽ không làm như vậy kỳ thật nàng cảm thấy hứng thú nhưng thật ra một cái khác mama ngươi nhưng nghe được gần nhất bên ngoài nhào đến ồn ào huyên náo chuyện đó sao công chúa để đến là triều nghị lăng muội muội cùng tướng quốc phủ đích nhị tiểu thư Tả Vũ Hương việc đi Nói đến kia triều nghị lang mội muội phương đông kiều vận khí không tốt, đầu một ngày đến kinh đô nữ học, đã bị tướng quốc phủ Tàu Vũ Hương cấp theo dõi, kia phương đông kiều là từ nông thôn đến, căn bản tính tình thu không. Được, nàng bất kham bị khinh nhục, tất nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọ, chính là lời nói sắc bén mà phản bác Tàu Vũ Hương, đắc tội quá mức kia Tàu Vũ Hương, chỉ là xong việc nhưng thật ra Tàu Vũ Hương thiếu chút nữa quỳ chết ở trong từ đường ra tới sau còn bị cầm túc ba tháng, phạt sao nữ giới một ngàn biến. Kia Phương Đông Kiều nghe nói chỉ là bị cầm túc một tháng, phạt sao nữ giới ba trăm biến. Lâm ma ma đem nàng biết nói tin tức nhất nhất mà nói cho trưởng công chúa. Chú Lê Đường, bất quá công chúa nhắc tới chuyện này, hay là phỏ mã ra điều tra tạo ra tỉ muội là vì Phương gia tiểu thư. Nhưng năm ấy kỷ, cũng quá, huống chi bất quá là cái ở nông thôn thôn cô. Công chúa không cần quá lo. Y bổn cung xem ra, kia cô nương đã có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, như thế nào là một cái lỗ máng xúc động ở nông thôn thôn cô đâu. Tương phản, nàng thực thông minh, biết lui không thể lui, không bằng nganh diện tương đối, đảo nhiều vài phần cốt khí. Kia công chúa ý tứ, là muốn đi điều tra phương gia vị kia tiểu thư. Lâm ma ma hỏi, ma ma ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nếu là phương gia vị kia nhị tiểu thư còn kém không nhiều lắm, vị kia phương gia ngũ tiểu thư, năm đó bất quá là sáu tuổi tiểu nữ hoa đâu, đều bốn năm không gặp mặt, phỏ ma gia sao có thể sẽ khởi như vậy tâm tư? Chú Lê Đường lắc đầu bật cười, ngấm lại như thế nào đều sẽ không có loại này hoang đường sự tình phát sinh? Kia công chúa như thế cất! Nhắc cái kia phương tiểu thư, nô tỳ không quá minh bạch, bất quá là có điểm liên quan thôi! Tô Lê Đường nhìn Lâm Ma Ma liếc mắt một cái, khóe miệng trồi lên một mạt lạnh lẽo. "Ngươi nói kia phương gia tiểu thư đầu một cái thiên đi nữ học đã bị Tào Vũ Hương theo dõi là vừa khéo sao? Nơi này đầu chính là có nguyên nhân. Năm đó Thanh Lương tự một chuyện, Tào tướng gia nhân cầu nước thánh uy hiếp kia 300 tăng lữ tánh mạng, làm cho Vô Đại sư không có biện pháp cấp Tào tướng. Ra nước thánh cứu kia tướng gia một mạng, lại đắc tội trời xanh, đem nước thánh toàn bộ thu trở về." Từ đây lúc sau, Thanh Lương tự liền không còn có nước Thánh. Năm đó phát sinh kia chuyện sau, được kia nước Thánh ân Đức Phương Cảnh Thư cùng Tô Ly Ca liền liên danh Thượng Thư, làm Thanh Bình huyện huyện lệnh lục quật đầu một chương dâng sớ liền đưa tới Phụ Hoàng trước mặt. Phụ Hoàng bởi vậy giận dữ, đem tào Tướng ra liền hàng ba cấp, đóng cửa ăn năn. Như thế, kia! Phương gia cùng Tô Gia đã bị hậu cung quý phi nương nương còn có tào Gia nhất tộc cấp ghi hận thượng hiện giờ qua bốn năm, tào tướng gia tuy là quan phục nguyên chức, chỉ là rốt cuộc trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ kia bút chướng đâu, kia tào vũ hương ở học đường lại sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội, không để kính mà khi dễ phương gia tiểu thư đâu, kia chú lê đường nói tới đây, sắc mặt hơi trầm xuống, kỳ thật năm đó phụ hoàng thật sự quá mức nhân từ, nếu là bổn cung nói, đã sớm diệt tào gia một môn, đều là tào gia làm hại. Làm hại bổn cung hoàng để đến bây giờ còn ba ngày hai đầu mà muốn thỉnh ngự y chữa bệnh, nếu là kia thanh lương tự nước thánh còn ở, nào còn có thể làm những cái đó nhảy nhót lung tung vai hề tại hậu cung mất mặt xấu hổ, phụ hoàng cũng không cần như vậy chậm chạp không dưới quyết định. Như vậy chiếu công chúa ý tứ, ngày sau muốn hay không làm người âm thầm chiếu cố một chút vị kia phương tiểu thư đâu, rốt cuộc tam công. Chúa chính là giúp đỡ tạo ra kia nha đầu. Nghe nói gần nhất kia tàu vũ doanh cùng tàu vũ hương 2 tỷ muội quan hệ nhưng hảo thật sự. Lâm ma ma cảm thấy nếu là cùng Tào tướng ra nơi đó là đối lập, kia địch nhân của địch nhân chính là các nàng hẳn là hỗ trợ. Lê cùng kia nha đầu cũng là cái ngốc, bị tàu vũ doanh chơi đến xoay quanh, cho rằng kia tàu vũ doanh thật là cái gì thứ tốt sao. Bổn cung năm đó đã sớm gặp qua kia tàu vũ doanh, kia nha đầu bất quá là cái quán sẽ đón. Gió thúc ngựa Trước mặt người khác thực biết diễn kịch, liền liền bùn cung cũng thiếu chút nữa bị nàng kia trương hoa lê dính hạt mưa mảnh mai bộ dáng cấp dấu diếm được, may mắn bùn cung vận khí không tồi, nhưng thật ra đụng phải cơ hội, vừa lúc liền xuyên qua nàng kia tay trò hay. Chú Lê đường lanh chào một phen, đó là, muốn nói trong cung đầu xem đến nhất minh bạch, thông minh nhất vẫn là trưởng công chúa ngài, ngay cả những cái đó hoàng tử cũng so bất quá công chúa chỉ là đáng tiếc công chúa là cái nữ nhi thân lâm ma ma cũng tiếc hận kia thái tử điện hạ bệnh tật nói không chừng nào ngày liền đi đến lúc đó trung cung hoàng hậu nương nương cùng trưởng công chúa tình cảnh liền vi diệu cũng nguy hiểm chú lê đường nghe cái này mày nhăn chặt thở dài một tiếng nàng cũng thường xuyên tiếc hận vì sao nàng không phải nam nhi thân đâu ma ma lao nô ở lần này vận dụng một ít người đi Tuyệt đối không thể làm dung quốc công phủ. Vọng lần này giúp được dung tam công tử, Có thể làm hắn thiếu hạ nhân tình, Từ hắn nơi đó biết được quỷ thủ thánh y rơi xuống, Như thế trị liệu hảo hoàng đệ, Ta sẽ không bao giờ nữa chi phí như vậy nhiều tâm tứ. Mặt khác, phò ma ra cùng phương ra nếu đi được như vậy gần, Vị kia phương tiểu thư nơi đó, Ma ma cũng phải người giúp nhìn, Rốt cuộc tàu vũ doanh người kia thích đáng tâm a Là, công chúa, Lão nô này liền đi làm, lâm ma ma đi ra ngoài thời điểm, nhìn chu lê, đường kia quật cường cô tịch bong dáng, nâng lên ống tay áo xoa xoa khóe mắt, hy vọng phỏ ma ra có thể sớm ngày cùng công chúa cử án tề mi, hảo hảo mà yêu thương công chúa, làm công chúa cũng ít chịu khổ một chút đi, rốt cuộc công chúa thật sự là sống được quá không dễ dàng, tương đối với cung thiên du, dung nhược thần, phương cảnh thư. Dung Chiều Lượng cùng Tô Ly Ca ở bên ngoài cấp Phương Đông Kiều vội vàng điều tra Tào Vũ Hương cùng Tào Vũ Doanh hai chị em, Phương Đông. Kiều đó là thật thật tại tại mà bị cầm túp ở bản thân Trúc Hà Viện bên trong. Đương nhiên, phạt sao nữ giới 300 biến loại chuyện này, làm Phương Đông Kiều ngốc tại thư phòng bên trong như vậy một lần một lần mà lặp lại viết loại này nàng chán ghét nội dung, nàng là tuyệt đối không làm. Bất quá này giao không thượng 300 biến nữ giới. Hiển nhiên vân thị bên kia sẽ không liền bởi vì phương đông kiều làm nũng, khóc khóc nhè mạt lau mặt liền có thể quá quan, cho nên phương đông kiều viết 300 biến nữ giới cũng là sự thật, chỉ là nàng này sao chép biện pháp cùng người khác không quá giống nhau. Phương đông kiều sao chép đệ nhất biến nữ giới thời điểm sát thật là hoa tâm lực, đó là thật sự từng nét bút hảo hảo mà ở giấy tuyên thành thượng thư viết đoan chính, chờ đến đệ nhất biến sao chép xong rồi nàng liền không vội mà đi sao chép lần thứ hai, mà là làm phía dưới nha hoàn bông gòn đi ra ngoài cho nàng tìm một cái sẽ khắc chương tay nghề sư phó đem. nàng kia thiên nữ giới khắc đến tấm ván gỗ đi lên, sau đó ở tấm ván gỗ khắc tự không có bắt được tay phía trước, phương Đông kiều làm thanh la một ca hai cái nha hoàn cho nàng tài tốt hơn đậu phủ phơi khô trang giấy, ngăn nắp, sạch sẽ, không có bất luận cái gì tổn hại địa phương. Các nàng hai cái làm việc làm được rất tinh tế, Phương Đông Kiều nhìn điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề giấy trắng, tâm tình rất tốt. Như thế qua 6 ngày công phu, kia sư phó mang theo hắn thủ hạ. Vài cái độ để tăng ca thêm giờ mà nàng khắc hảo nữ giới, tổng cộng có 7 khối tâm ván gỗ, căn cứ nữ giới văn chương ti nhược, vợ chồng, kính thuật, phụ hành, chuyên tâm, khúc từ cùng cùng thúc muội 7 thiên tới tiến hành. Tục Ngư nói: Phương Đông Kiều đều hận chết cái kia viết ra nữ giới ban chiêu, đều là nữ nhân này làm hại, một hai phải viết cái gì nữ giới, như thế nào không bản sao nam giới ra tới đâu, cũng may nàng suy nghĩ một cái thông. Minh Biện Pháp, hiểu được bản khắc có thể yên ấn A, cho nên Phương Đông Kiều làm bông gòn một lấy về tới bảy khối tâm ván gỗ khắc tự, liền chạy nhanh ở bảy khối tâm ván gỗ thượng soát thượng nét mực, sau đó bao trùm thượng một trương giấy trắng thực mau trên tờ giấy trắng một thiên hoàn chỉnh văn chương liền xuất hiện. Bởi vì nét mực chưa khô thấu, phương đông kiều sợ phế đi một trương giấy trắng, liền làm thanh la một ca, bông gòn ba cái nha hoàn ở bên cạnh giúp đỡ nàng. cầm chờ nét mực làm, liền một chương một trương mà điệp phóng hảo. Thời gian cứ như vậy một chút mà trôi đi qua đi. Phương đông kiều cùng ba cái nha hoàn bận việc ban ngày, rốt cuộc đem 300 biến nữ giới cấp soát chỉnh tề. Phương Đông Kiều nhìn trên bàn kia điệp phóng 300 biến nữ giới, chữ viết rõ ràng, ngẫu nhiên có mấy chương có điểm điểm nét mực, cũng không ảnh hưởng toàn cục, tất nhiên là mặt mày cong lên. Như thế, nàng này hạng nhất chừng phạt xem như hoàn thành, đến nỗi. Mặt khác hạng nhất cấm túc sao, cấm liền cấm bái, dù sao chính là ngốc tại bản thân trong viện không thể ra cửa thôi, sợ cái gì. Nàng đã sớm quyết định tháng này cấm túc yêu cầu làm chút sự tình gì. Kia đều bài đến tràn đầy, nơi nào còn có nàng công phu suy nghĩ suy nghĩ kia. Kia thanh la, dâm bụt cùng bông gòn nhưng thật ra một đám trên mặt còn lưu có kinh ngạc cảm thán chi sắc. Phải biết rằng các nàng còn chưa từng có nghĩ đến phạt sao nữ giới còn có thể dùng như vậy biện. Pháp hoàn thành, thanh la càng là sảng khoái nhanh nhẹn. Tiểu thư, ngươi quả thực là quá lợi hại, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến kia ngày sau tiểu thư nhưng không bao giờ dùng lo lắng sao chép nữ giới, chính là một ngàn biến, một vạn biến đều không cần lo lắng. Thanh La thần kỳ mà nhìn chằm chằm kia bảy khối bản khắc. Phương Đông Kiều nghe được Thanh La như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở nàng một việc, phải biết rằng thời đại này nữ tử đã chịu trừng phạt. Chung, phạt viết nữ giới là xuất hiện cơ suất tối cao, cho nên này nữ giới bảy khối bản khắc thật đúng là không thể liền như vậy lãng phí nhưng đến hảo hảo địa lợi sử dụng tới. Thanh la, đem này bảy khối bản khắc dọn đi ra ngoài, phân phó phía dưới mấy cái tiểu nha hoàn, cùng nhau rửa sạch sạch sẽ, sau đó ở bên ngoài phơi khô cấp bùn tiểu thư thích đáng tàng hảo. Phương Đông Kiều cười phân phó đi xuống, này một mới vừa ngồi xuống, chi kỳ dâm bụt cũng đã phao đi lên một ly. Độ ấm thích hợp trà thơm, bưng lên một mâm các loại đa dạng tiểu điểm tâm. Phương Đông Kiều uống trà thơm, Ăn dâm bụt đưa đi lên tiểu điểm tâm, còn hưởng thụ một bên bông gòn cho nàng xoa bóp tay, xoa bóp cánh tay, đấm đấm chân, đấm đấm bả vai. Này tay kính không nhẹ không nặng, thật là thoải mái thật sự, khó trách đều thích hướng phú quý trong môn toàn đi á. Này bên người đi theo như vậy nhiều nha hoàn, hậu hạ ngươi liền cùng một cái phế nhân giống nhau, cái gì đều không cần. Ngươi làm, cùng kiếp trước vội đến không có ban ngày đêm tối cái gì đều bản thân thượng thủ nhật từ thật sự là khác nhau như trời với đất a tiểu thư vừa rồi bận việc ban ngày tiểu thư cũng nên mệt mỏi không biết tiểu thư muốn hay không hiện tại liền tắm gội một chút nô tỳ đã sớm làm phía dưới nấu nước nha hoàn cấp bị đủ nước ấm một ca vuông đông kiều dừng tay không ăn điểm tâm vội cấp thu thập sạch sẽ sau đó cấp phương đông kiều sửa sang lại một bộ sạch sẽ tắm rửa quần áo ra tới Phương Đông Kiều nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì mệt, làm như vậy điểm việc, đối nàng loại này kiếp trước vẫn luôn đứng ở giải phẫu trên đài phẫu thuật người tới nói, loại này công tác cường độ quả thực là một bữa ăn sáng. Bất quá bận việc ban ngày, trên người nàng xác thật có điểm nhão dính dính, đó là trên người toát ra mồ hôi nóng nháo, Phương Đông Kiều từ trước đến nay thích thanh thanh sảng sảng, kia dâm bụt, thanh la, bông gòn ba cái thường xuyên. Ở bên người nàng hậu hạ nha hoàn tự nhiên rõ ràng, nhân mà dâm bụt luôn là sẽ thích hợp mà an bài sự tình tốt, không cần chờ Phương Đông Kiều phân phó cái gì, điểm này, làm Phương Đông Kiều rất là vừa lòng. Hành, bổn tiểu thư này liền đi phao cái nước ấm tắm đi. Đúng rồi, dâm bụt, phân phó đi xuống, kia bảy khối khắc tự bản khắc tuyệt đối không thể bị những người khác nhìn đến, minh bạch sao, nếu không bổn tiểu thư mấy ngày này coi như mất toi công lộc không hảo nương nơi, đó còn sẽ cho bổn tiểu thư gấp bội trừng phạt đâu. Phương Đông Kiều cười phân phó nói, dâm bụt cùng bông gòn biết được Phương Đông Kiều tắm gội thời điểm, không thích có nha hoàn đi theo bên người nàng hầu hạ, cho nên nghe được Phương Đông Kiều như vậy một phân phó, lập tức liền minh bạch, là tiểu thư nô tỳ này liền phân phó đi xuống. Dâm bụt lời này tự nhiên là phải đối thuộc ha những cái đó nha hoàn nói, làm các nàng bế khẩn miệng không cần lậu ra bất luận cái gì khẩu phong tới kia bông gòn ở bên cạnh sửa sang lại hảo nữ giới 300 biến hỏi phương Đông Kiều tiểu thư này 300 biến nữ giới có phải hay không tiểu thư ngày mai đi chính đường hướng lão ra phu nhân thỉnh an thời điểm cấp mang lên như vậy sao được cha mẹ khẳng định sẽ hoài nghi buồn tiểu thư quyết định chờ đến cầm túc kết thúc trước một ngày mới đi nộp lên này 300 biến nữ giới cũng không thể làm người trong nhà phát hiện bất luận cái gì không đối chỗ. Phương Đông Kiều Tuy rằng trong lòng minh bạch, này 300 biến nữ giới sao chép giống nhau như đúc, đến lúc đó nương thấy sẽ nghi ngờ, chỉ là nàng dùng đủ thời gian nói, nương phỏng chừng cũng chỉ là kỳ quái, sẽ không tới truy cứu gì đó. Nếu là nàng ngày mai liền nộp lên 300 biến nữ giới nói, kia nương khẳng định sẽ đến truy tra. Này nộp lên thời gian điểm, nàng nhưng đến dẫm hảo, Nếu không, lần sau không chừng nàng nương liền cho nàng tới cái một ngàn biến, nghĩ đến này, Phương Đông Kiều cảm thấy cái kia tà vũ hương hảo đáng thương, một ngàn biến a còn không được sao chặt đứt tay Nga, chỉ là này người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Phương Đông Kiều nhưng thật ra thật sự hy vọng kia tà vũ hương lần này bị người nhà như thế trừng phạt lúc sau, kia kêu căng ương ngạnh tính tình có thể thu liếm một ít đi, miễn cho đến lúc đó gặp phải lớn hơn nữa tai họa tới. Như vậy chỉ sợ cũng liền nàng phụ thân đều giữ không nổi nàng. Phương Đông kiều nghĩ tàu vũ hương bi. Thảm tao ngộ, lại đối lập nàng bản thân nhanh chóng như vậy liền giải quyết 300 biến nữ giới. Tâm tình rất tốt, hừ không thành điều tiểu khúc tử liền đi bình phong sau. Nơi đó bọn nha hoàn sớm cho nàng chuẩn bị tốt hết thảy Nàng khoan quần áo, từ một chế bậc thang đi tới đại thao tắm, đem toàn bộ thân thể ngâm ở nước ấm bên trong. Tứ chi giãn ra mở ra, ấm áp. Dương tay cùng nhau, bọt nước xôn xao mà từ nàng cánh tay thượng chảy xuống đi xuống, vuốt khởi một vùng thủy ở quanh, hơi thở, nghe thủy thượng hoa tươi cánh hoa phát ra hương thơm, đốn giác vui vẻ thoải mái, không biết vì sao, rửa sạch rửa sạch, nàng cả người dần dần mà khép hờ hai trọng mắt, thoải mái mà ghé vào thao tắm bên cạnh, tùy ý kia nước ấm vây quanh nàng, từ nàng trên người lưu chuyển mà động, không biết qua bao lâu. Nàng lại là mơ mơ màng màng mà ngủ rồi Dâm bụt, tiểu thư đâu? Thanh la bận việc xong rồi Phương Đông Kiều công đạo bảy khối bản khắc việc Tiến vào muốn cùng Phương Đông Kiều bẩm báo đâu Lại không thấy Phương Đông Kiều thân ảnh Kia dâm bụt nghe được Thanh la hỏi Phương Đông Kiều Định đến Phương Đông Kiều còn ở phía sau bình phong tắm gội đâu Lúc này canh giờ qua đi thật lâu Kia nước ấm cũng đã sớm phao lạnh Nên sẽ không tiểu thư lần này lại dâm bụt cùng thanh la hai người liếc nhau, vội buông đỉnh đầu thượng việc, chạy nhanh đi bình phong sau, gọi phương đông kiều, tiểu thư, tiểu thư, ngươi còn ở sao? phương đông kiều, ngủ đến mông mông lung hết sức, cảm thấy thân thể bắt đầu rét run, thả nàng thính lực khác hẳn với thường nhân, tự nhiên bên ngoài dâm bụt như vậy một kêu to, nàng liền phiên tới tỉnh táo lại, tiểu thư, muốn hay không nô tỳ tiến vào cấp tiểu thư thu thập. Dâm bụt ở bình phong bên ngoài xin chỉ thị, nàng không dám thiện làm chủ trương mà xông vào. Đợi lát nữa đi, buồn tiểu thư lập tức liền hào, các ngươi ở bên ngoài lại chờ một lát một lát, đợi lát nữa lại đến thu thập. Phương đông kiều lấy cực nhanh tốc độ ra thao tắm, mặc chỉnh tề quần áo, ra bình phong sau. Thanh la cùng bông gòn tiến bình phong sau đi thu thập, dâm bụt lấy tơi sạch sẽ đại khối vải bông, cấp phương đông kiểu mềm nhẹ mà lau khô sợi tóc. Một sợi một sợi mà có qua đi, sát đến cực kỳ tinh tế, cực kỳ ôn nhu. Tiểu thư, muốn hay không nô tỳ đi xuống chuẩn bị một chén canh gừng đi lên. Dâm bụt đánh giá Phương Đông Kiều phao thời gian lâu như vậy, lại đã ngủ, khẳng định thân. Mình ở nước lạnh chung ngâm quá, tất nhiên là có chút lo lắng, nên bị vẫn là đến trước tiên bị. Phương Đông Kiều cảm thấy liền nàng như bây giờ thân thể, liền tính đại trời lạnh ở nước lạnh trong hồ phao. Cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, chỉ là tổng không thể cùng thường nhân quá mức khác biệt, liền cười gật gật đầu. Hành, ngươi đi chuẩn bị đi. Phương Đông Kiều sờ sờ cơ hồ làm thấu sợi tóc, cười cười. Kia thanh la cùng bông gòn lúc này đã thu thập hảo, từ bình phong sau đi. Ra, bông gòn đem Phương Đông Kiều thay thế quần áo sửa sang lại hảo, đưa đến phơi tẩy phòng đi. Thanh la cấp Phương Đông Kiều rửa sạch mặt bàn cấp phương đông kiều mang tới đêm qua còn chưa xem xong thư tịch bản thân ở bên cạnh ngồi xuống bận rộn trong tay theo sống này theo sống là phương đông kiều phân phó trong nhà nàng nhỏ nhất các ca ca khi còn nhỏ thay thế những cái đó quần áo căn bản không có đưa tới kinh thành tới cho nên phương đông kiều cảm thấy cần thiết làm mấy bộ thích hợp nàng xuyên nam trang như vậy ngày sau hảo phương tiện đi ra cửa làm việc mặt khác bởi vì muốn an bài cầm túc kỳ hạn nội sự tình Phương Đông Kiều còn làm dâm bụt thu xếp cho nàng sửa chế hai thân áo cũ sam, liền vì bận việc kế thời điểm hành động lên, Phương tiện nhẹ nhàng một ít. Cách thiên sáng sớm, Phương Đông Kiều khiến cho dâm bụt cho nàng thay sửa chế mà thành thời trước quần áo, mặc ở trên người thanh thanh sảng sảng, làm khởi sống tới không có bó. Tay bó chân, có thể xưng là kiếp trước vận động phục. Đương nhiên, Phương Đông Kiều làm thanh la, dâm bụt. Bông gòn chờ thủ hạ sở hữu nha hoàn toàn thay cũ quần áo, bởi vì hôm nay nàng quyết định khai khẩn trúc hà viện, đem sân đằng trước hai khối đất chống toàn bộ cấp khai khẩn ra tới, một miếng đất thượng gieo trồng rau quả, một khối trên mặt đất gieo trồng các loại dược liệu. Kia thanh la, dâm bụt, bông gòn nhìn phương đông kiểu cuốn lên tay áo áo, cầm lấy cái cuốc bào đất. Chống, như vậy kinh tới rồi ba cái nha hoàn, chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Tiểu thư... Này thô nặng việc nhưng không thích hợp tiểu thư, tiểu thư vẫn là ngồi nhìn xem thư, viết viết tự đi, cái này khai khẩn trồng rau gì đó, vẫn là làm nô tỳ đến đây đi, nô tỳ là ở ruộng làm quan sống, này việc thích hợp nô tỳ. Thanh la đoạt qua phương Đông Kiều trong tay cái cuốc, liền một cái cuốc một cái cuốc mà khai khẩn khởi hai đầu bờ ruộng tới. Kia dâm bụt nhìn phương Đông Kiều kia cuốn, lên tay áo, áo vội cấp phương Đông Kiều buông xuống, cấp vỗ nhẹ. Vuốt phẳng trình, tiểu thư, nô tỳ nói câu không nên nói, tiểu thư về sau cũng không thể ở bên ngoài như vậy trực tiếp cuốn lên tay áo áo, nếu là bị ngoại nam thấy, tiểu thư thanh danh đã có thể muốn hủy hoại. Không có việc gì, này không phải ở nhà mình trong viện đầu sao, hơn nữa bổn tiểu thư tháng này cầm túc, căn bản ra không được môn, nhưng cái đó cái gọi là ngoại nam cũng không có cơ hội đến bổn tiểu thư sân. Tới, điểm này, dâm bụt cứ yên tâm đi là được. Phương Đông kiểu cười xoay người đi cầm mặt khác một phen cái quốc gia tới. Phải biết rằng, ở phương gia, này cái quốc chính là thường thấy đồ vật. Ai kêu nàng lão cha là cái loại hoa màu hảo thủ đâu. Nghe tứ ca phương cảnh thái nói, cha đem từ phương gia thôn những cái đó năm gieo trồng rau dưa trái cây lương thực kiếm tới ngân lượng toàn bộ đều mua đồng ruộng. Đại khái có 1.000 mẫu ruộng tốt, 3.000 mẫu vùng núi, 1.000 mẫu ruộng tốt là dùng để gieo trồng lương thực. Các loại rau dứa, kia 3.000 mẫu vùng núi là dùng để gieo trồng các loại trái cây. Dù sao Phương Đông Kiều trong không gian đầu lưu ra tới hạt giống tuyệt đối là tốt nhất chi phẩm, bên ngoài nhưng không có như vậy hạt giống bán, cho nên Phương Minh Thành phi thường có tin tưởng có thể gieo trồng ra tốt hoa màu tới. Cho nên mấy ngày này Phương Minh Thành là vội vàng bên ngoài an bài ruộng trên đầu việc đi, Phương Đông Kiều mắt thấy. Không thể làm a vẫn là làm nô tỳ đến đây đi, tiểu thư. Ngươi chạy nhanh buông cái cuốc đi. Dâm bụt chưa bao giờ gặp qua đại gia tiểu thư sẽ trồng trọt loại này việc, chỉ biết như vậy là không thỏa đáng, cho nên tận hết sức lực mà khuyên giải an ủi phương Đông Kiều. Dâm bụt, ngươi không phải thanh la, ngươi sẽ không trồng trọt, nhưng là ngươi theo sống hảo, ngươi nếu là có rảnh đi, đi phu nhân nơi đó giúp đỡ đi, nương nơi đó gần nhất chính yêu cầu nữ hồng tay nghề tốt nha. Hoàn bà tử đâu, ngươi đi theo phu nhân làm thích hợp việc, Còn có mặt khác tiền công lấy, này thật tốt, đi thôi, đừng ở chỗ này hai đầu bờ ruộng thượng ngốc, nơi này việc, dâm bụt ngươi không hiểu. Phương Đông Kiều đẩy dâm bụt từ đất chống thượng lui ra ngoài, kia dâm bụt sao lại có thể nhìn chủ tử làm việc nặng, nàng bản thân đi làm việc tinh tế, tất nhiên là không chịu rời đi. Phương Đông Kiều thấy, chỉ phải bất đắc di nói, dâm bụt, này khối trên mặt đất, bổn tiểu thư là, muốn gieo trồng dược liệu. Kia dược liệu chỉ có bổn tiểu thư một người phân rõ rõ ràng, có chút dược liệu làm thuốc là thuốc hay, nhưng là các ngươi nếu là không cẩn thận đụng phải, rất có thể liền biến thành độc dược, cho nên, chạy nhanh đi giúp phu nhân, không cần ngốc tại nơi này. Nàng thật sự không hy vọng nàng gieo trồng dược liệu thời điểm có nha hoàn tại bên người ngốc, như vậy nàng liền không có biện pháp từ dược điền không gian lấy tài liệu, còn có, phân phó đi xuống, trừ bỏ bổn tiểu thư ngoại. Bất luận kẻ nào không có trải qua bổn tiểu thư cho phép, đều không được đặt chân miếng đất này, minh bạch sao? Nếu là ra bất luận cái gì sai lầm, bổn tiểu thư bắt ngươi là hỏi, dâm bụt, nhớ kỹ sao? Phương Đông Kiều thái độ dị thường nghiêm túc mà nhìn dâm bụt. Dâm bụt thấy vậy, biết được Phương Đông Kiều là hạ quyết tâm. Một khi Phương Đông Kiều dùng như vậy thái độ cùng ngươi nói chuyện, vậy đại biểu ngươi không thể kháng cự nàng mệnh lệnh như thế. Dâm Bụt đành phải gật đầu đồng ý. "Là, tiểu thư, nô tỳ này liền đi làm." Dâm Bụt nghe theo phương Đông Kiều phân phó, dặn dò thủ hạ liên can bọn nha hoàn không được bất luật kẻ nào đặt chân tiểu thư dược trên mặt đất, theo sau đi Vân thị bên kia. Vân thị bên kia chính như phương Đông Kiều theo như lời như vậy, đang ở vội vàng huấn luyện nữ hồng tay nghề tương đối tốt nha hoàn bà tử, đi theo Vân thị học làm hoa lụa, bệnh các loại lắc tay, vòng cổ còn có nhẫn. Dâm Bụt Nghe theo phương đông Kiều phân phó, hướng vân thị thuyết minh ý đồ đến, vân thị nghe nói là phương đông Kiều phái lại đây giúp đỡ nàng, liền làm dâm bụt đi theo những cái đó nha hoàn bà tử một đạo nhi học lên. Ngươi còn đừng nói, dâm bụt nữ hồng tay nghề cùng phương hạ giao nữ hồng theo công đều là giống nhau hảo, vân thị thấy, nhưng thật ra vui dạo rực mà khen dâm bụt. Kia thanh la không hổ là ruộng bên trong làm việc liêu, không đến nửa canh giờ liền đem kia khối đất trống. Toàn bộ phiên hảo, nhưng thật ra phương đông kiểu này đầu, rõ ràng trước sau không sai biệt lắm thời gian bên trong khai khẩn, nàng nhưng thật ra thở hồn hền, còn chỉ khai khẩn hơn một nửa hai đầu bờ ruộng. Quả nhiên, ngoại môn chính là ngoại môn, loại này mà nhìn dễ dàng, nguyên lai làm lên như vậy khó a